Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là bất ngờ, vô cùng éo le sau khi mà cô gái tên Dương lại gặp rắc rối với chính người yêu cũ của mình. Uhm, anh chàng kia xuất hiện lại khiến cho cô thêm đau buồn. Vậy thì cuộc sống của Dương tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 3. và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện ngày bão đến. Sáng hôm sau, Phước trở lại công ty, mà thật ra là ở lại từ đêm qua. Tôi cũng không hiểu vì sao đêm qua anh lại tự nhiên xuất hiện tại công ty như vậy. Vừa mới sáng sớm, tôi đã đụng mặt anh trong thang máy, mà không phải chỉ có một mình anh và tôi, nên tôi chỉ việc an phận đứng yên trong một góc kín kẽ, cứ như vậy cúi gằm mặt xuống, chẳng cần phải quan tâm xem ánh mắt sắc lạnh của anh có đang dò xét mình hay không. Lục lên đến tầng 3 thì mọi người đi ra hết, Dù chỉ còn một tầng lầu, thì tôi cũng không muốn đứng chung với anh, nên tôi vội vàng bước ra ngoài. Kết quả khi leo hết cầu thang bộ lại chạm mặt phước thêm một lần nữa. g i ọ n g của anh rất nhỏ, dường như chỉ thoáng qua lỗ tai. Tôi nhớ cô từng nói da mặt của cô rất dày cơ mà. n ă m đó khi theo đ u ổ i anh, tôi từng hùng hổ tuyên bố với anh rằng. Da mặt của em rất dài, anh không thoát khỏi tay em đâu. Anh thở ơ liếc tôi thêm một cái, sau đó đi mất. Tôi vừa bước vào văn phòng thì anh tú tròn mắt kinh ngạc. Làm hết mấy cái báo cáo rồi cơ à? Làm từ bao giờ đấy? Dạ, lúc tối. Em tranh thủ làm cho xong để gửi cho mấy sếp duyệt. Thầy xem qua giúp em chưa ạ? Chưa xem qua. Bây giờ anh mới check mail. vậy anh tranh thủ xem nhá à lát nữa có người bên nhà cung cấp tới em hẹn họ 9 giờ anh nhớ xuống gặp đấy Ừ em cùng với anh đi xuống đi trao đổi dần cho quen nhá hồi trước tôi học kinh tế sau này ra trường đi làm tùm lum việc và cuối cùng bám trụ tại đây lại càng lắm màng hơn việc gì sếp cũng giao cho tôi mà muốn ở lại thì phải học thêm anh tú cười nói với tôi Em theo anh một thời gian nữa, không khéo người ta tưởng em là gái kỹ thuật đấy. Dạ không sao, càng học được nhiều thì sau này có rời khỏi đây, em lại càng dễ dàng kiếm được công việc. Anh cứ nhớ chỉ bảo cho em nhiệt tình nhá. Cái Linh nghe như vậy, vội vàng hỏi tôi: Này, chị định nghỉ ở đây á? Trước đây tôi bị đì quá nhiều, nó toàn suối tôi nghỉ việc. Bây giờ lại bảo có xếp mới công tâm. việc gì phải nghỉ chứ? thật ra nó không biết. nếu như có một ngày tôi nghỉ làm ở đây thật, thì chính là vì sếp mới công tâm của nó. ngày ngày phải đối diện với phước, tôi làm sao mà thở được chứ? tôi lắc đầu nói với nó: chị đùa đấy. mày có đi pha cà phê thì pha cho chị một ly nhá. chị dương hôm nay bị làm sao thế? bình thường có thấy uống bao giờ đâu. ừm, hôm nay hơi mệt một chút. Thật ra tôi rất thích uống cà phê, nhưng mà sau này những chi phí dù là nhỏ nhoi đó tôi đều phải cắt giảm hết. Lúc tối ngủ không được nhiều nên ngày hôm nay phải uống cho tỉnh táo một chút. c â i Linh đi một lát thì quay lại, trên tay bê ba ly cà phê cho ba thầy trò chúng tôi, miệng cứ l ò o b à o từ ngoài cửa bước vào. Đúng là cái thứ c h u chẽn, để xem nó sống được bao lâu. Anh tú cười hỏi nó. Sao thế linh? Mới sáng sớm lại có người gây họa cho mày à? Con trúc chứ c ò n ai à anh? Anh ra mà xem, nó đang dẻo ngang dẻo dọc với xếp ngoài kia kìa. Em gặp xếp đi pha cà phê, mới nói chuyện được hai câu thì nó xuất hiện pha đám. Ôi g i ờ i miệng nó dẻo lắm. Thì em cũng có nói chuyện cơ mà, có phải là mỗi mình cái trúc đâu? Mau về chỗ làm đi. Em à, chỉ nói chuyện bình thường với s ế p thôi. sếp hỏi em pha cho ai mà nhiều thế, thì em bảo là pha cho chị Dương với cả thầy. nó xả xuống gần tôi cười hớn hở. chị Dương này em có nói không ít điều tốt đẹp về chị trước mặt sếp đấy. mày nói cái gì cơ? thì em bảo là đêm qua chị thức cả đêm để làm việc, sáng nay mới phải uống cà phê cho tỉnh táo, chưa bình thường. chị có bao giờ uống cà phê đâu? tôi giờ khóc giờ cười vì nó. anh lại còn không biết tôi có thể ăn kem chửa cơm uống cà phê thay nước hay sao cơ chứ ngày trước chính bản thân anh còn thường nói tôi như vậy cơ mà tới 9 giờ tôi cùng anh thầy đi xuống sưởng sản xuất để gặp gỡ với bên cung cấp thiết bị còn chưa xuống được bao lâu thì tôi còn phải đi ngay để nghe thầy tôi bàn bạc mấy vấn đề về kỹ thuật tự động hóa thì lúc đó tôi l à o đào chóng mặt một lát sau thì trời đất như tối sầm trước mặt tôi, hai chân nhũn ra không đứng vững. đến khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay đang còn cắm chai truyền nước. Cai Linh nhìn thấy tôi tỉnh lại, nó cúi mặt sát vào người tôi kiểm tra, còn giơ tay hoa hoa mấy cái. tôi buồn cười và mắng nó. mày làm cái gì đấy? em sợ chị còn hoa mắt chóng mặt không nhìn thấy em chứ? thấy rồi thấy rồi. thấy rõ cả mấy cục mụn trên chán mày đấy mà chị nằm ở đây lâu chưa gần hai tiếng rồi chị ạ lúc sáng sớm thấy mặt chị xanh như tàu lá chuối là em nghi nghi rồi sao mà chị ốm chị không nghỉ ngơi còn cố đi làm làm cái gì chứ tại nhiều việc gấp ý, chị không sao đâu nằm thêm một lát chị quay vào chị làm việc được ngay thôi em xin chị đấy lúc sáng nè suy chút nữa chị ngã luôn vào máy đang hoạt động nếu mà xếp không xuất hiện kịp thời, có khi bây giờ đầu của chị k h ô n g mấy mũi rồi cũng nên ở đấy mà đòi đi làm, chị ở lại đây nghỉ ngơi cho em nhờ. xếp xếp nào cơ? thì giám đốc chứ còn ai? chị không biết à? lúc chị vừa ngã xong rồi à xếp vừa vặn chạy đến, bế chị chạy ra xe luôn đấy. tôi chỉ nhớ lúc đó mình ngã xuống, hình như có ai đó đỡ lấy người tôi. sau đó thì tôi cảm thấy bản thân mình giống như đang lơ lửng bay trong không trung. sau khi tỉnh dậy tôi cứ nghĩ là anh tú đưa tôi tới đây. bây giờ nghe nó nói như vậy tôi mới biết trái tim vừa mới khỏe lại tự nhiên lại thắt lên một cái đau đớn. cái linh vẫn vậy, mỗi lúc nhắc tới sếp nó lại luyên thuyền không dứt. e ơi tiếc là em không được chứng kiến cảnh tượng đấy. nếu mẹ em có ở đấy thì em lấy điện thoại ra. em quay lại cho chị xem, nghe nói là đẹp cực, sống như là hoàng tử b ế công chúa ấy. Tôi chẳng biết nói gì nữa, nên chỉ ẩm ừ cho qua chuyện. Tôi khoát tay nói với nó, thôi được rồi, chị khỏe rồi, em cứ vào công ty đi. Chị nằm ở đây thêm một lát nữa, rồi tự về nhá. Không vội đâu, em đi mua cái gì cho chị ăn. Chị ăn cháo nhá, đợi em một chút. Cây Linh nói xong liền nhanh n h ầ u đi xuống căng tin. lại thoát cái mang lên một hộp cháo thịt bằm nóng hổi, rồi đút cho tôi từng muỗng, vừa đút nó vừa cằn nhằn tôi. người ngợm chị giống như que củi, nhà còn mỗi mình mình khỏe mạnh nhất thì phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. chị mà nằm ra đấy thì cả nhà chị biết phải làm sao? chị không sao đâu mà, mày cứ để đấy chị tự ăn cho. không được, thầy em giao trách nhiệm cho em rồi, thầy bảo rằng dạo này sức khỏe của chị không tốt. lại chả chịu ăn uống gì nên mới đổ bệnh đấy chị biết vừa rồi bác sĩ nói chị như thế nào không chắc là chị bị hạ huyết áp bình thường huyết áp của chị nó vẫn vậy thôi đi không phải chỉ mình bị huyết áp đâu còn bị hạ đường huyết với cả suy nhược cơ thể ơi xót xa lắm chị thấy chưa chị để cho cấp trên của mình phải lo lắng đấy bác sĩ nói như vậy xếp bè vẻ mặt xót xa lắm miếng cháo trong miệng tôi đột nhiên đáng chát, tôi hoàn toàn không hề mong rằng phước lại bắt gặp tôi trong những tình cảnh tệ hại như thế này. thế nhưng càng ngày tôi lại càng không kiểm soát được. cai linh thấy tôi nuốt mãi không xong miếng cháo, lại quay sang cằn nhằn tôi. từ nay nhá, không chỉ lo cho sức khỏe của chị đâu, mà còn phải chăm chút cho bản thân mình. ôi trời ơi, hôm nào rảnh rỗi em đưa chị đi s p a tút tát lại. con gái mà mình phải sinh thì đ ờ i nó mới tươi được chị hiểu chưa ừ. chị biết rồi mà này em bảo cái này nó nhìn tôi ngập ngừng bình thường nó là đứa nghĩ gì nói nấy thằng như ruột ngựa bây giờ thấy nó cứ ấp úng thế này tôi lại xin nghi có chuyện gì ừ. em bảo cái này chị đừng buồn nhá lúc nãy lúc mà chị mới đến đây chồng chị có gọi điện thoại đến lúc đó em không định nghe đâu nhưng mà sếp phước cứ bảo em nghe nên là em mới nhận máy ừ chị biết không phải đâu ý em là thế này sao mà chồng chị kỳ khôi thế nhở em còn chưa kịp alo một cái thì chồng chị làm nhầm một chàng cái gì mà mặt bằng hay là tiền thuê cái gì đấy nói nhiều với cả nhanh lắm em không nghe kịp, chắc là anh ấy tưởng chị nghe máy. Kể cả có như vậy nhá, cũng không được. đã thế sau khi em nghe xong, em bảo là chị đang nằm cấp cứu ở đây, thế mà chả thấy bác cái mặt tới. nghĩ tới cảnh lúc đó nghe máy của Hoàng, anh đang đứng bên cạnh tôi, tôi lại cảm thấy xấu hổ, không có cách nào ngẩng đầu lên được. tôi nói với cây Linh, anh ấy chắc là bận lắm. em chị không làm trong tiệm sửa xe nữa nên anh ấy không thể nào để mặc khách mà đến đây được không sao đâu linh à không để mặc khách được nhưng mà để mặc chị được à em nói thật nhá chồng chị xét về mặt nào cũng chẳng xứng gì với chị cả em cha hiểu tại sao chị lại lấy một người như thế làm chồng cái gì mà xứng với cả không xứng chứ em mà như chị em bỏ quách từ lâu rồi cứ ôm r ơ m nặng bụng làm cái gì không biết. Nói nói xong ái ngại nhìn tôi tiếp tục nói thêm em nói thật đấy sống với một người mà chẳng được trông mong nhờ cậy gì thế thì bỏ quách đi cho rồi chị bỏ đi rồi em dẫn chị đi làm đẹp tốt tát lại cỡ như chị chỉ cần chăm chút một cái thôi lão khối đứa con gái sách dép chạy theo không kịp ấy chứ chồng chị c ó vợ xinh như thế này mà không biết trân trọng từ khi tôi tỉnh lại tới giờ nó chỉ xoay đi xoay lại xung quanh hai người đàn ông đó là quá khứ và hiện tại của tôi may mà một lát sau nó có điện thoại nghe xong nó quay sang nhìn tôi chán thật đấy bình thường em chỉ cọng c ỏ ngọn cây mà bây giờ mới đi có một buổi lại bị gọi vào thế này chán chả được chơi nữa ai gọi cho máy thì xếp châu chứ còn ai chị kêu em vào hoàn thành gấp báo cáo giá thành đấy. Thế thì mày mau vào làm việc đi. Thì đành thế, nếu em không vào, thầy lại phải ôm thêm việc. Lão này nói là bớt việc nhưng mà chả thấy. Quanh đi quẩn lại chỉ có ba thầy trò mình làm thôi. Mày cứ đi đi, đừng lo cho chị. Chị Dương này, chị ở một mình được chứ? Được, nhà bạn chị gần đây. Nếu có chuyện gì, chị gọi cho nó. cái linh s á c h túi ra tới ngoài, sau đó lại lật đật quay vào nói với tôi, à chị ơi, tiền viện phí với cả tiền thuốc xếp thanh toán cho chị cả rồi đấy, để em xuống lấy thuốc luôn cho chị, lát nữa chị không cần phải đợi. sao lại thanh toán? mày không thanh toán giúp chị mà để cho xếp à? em làm sao mà biết được? lúc đó em ở bên cạnh chị, anh ấy đi làm thủ tục, mà thôi, em đi đây, à Quên quên, túi của chị đang còn ở trong công ty. Chị cầm lấy ít tiền, chiều đón taxi mà về cho khỏe nhá. Đang ốm thế này, chị đừng có mà đi xe buýt đấy. Sau khi nó no đi rồi, tôi ngồi thẫn thờ, ngồi nhìn đống thuốc bổ trên bàn, còn có cả lời căn dặn ăn uống tầm bồ trong sổ khám bệnh. Cảm thấy cuộc sống khốn khổ nhục nhã của mình đang từng ngày từng ngày được bóc tách, trần trụi trước mặt tất cả mọi người. trước mặt cả phước những khốn đốn này đến những người thân thiết như anh tú như cây linh hay cả cái mai tôi còn không muốn cho họ biết xem như đang cố chấp giữ lại cho mình chút liêm sỉ cuối cùng ấy vậy mà cuối cùng lại được lột tả tất cả trước mặt phước một cách chân thực đến mức khó tin như vậy tôi ổn rồi bị ngất như thế này có lẽ một phần cũng là vì tối ngày hôm qua tôi không ngủ được thế nên định sau khi truyền xong tôi quay lại công ty không thì tôi có thể tranh thủ sang thăm k cái m ai từ hôm đưa kem đi khám tới nay nó có gọi cho tôi mấy lần lần nào cũng ngập ngừng giống như đang muốn hỏi gì đó mãi sau lại thôi thế nhưng còn chưa kịp về thì tôi lại thấy phước đến anh nhíu mày nhìn tôi rất lâu bác sĩ dặn cô ở lại theo dõi thêm hai tiếng đấy Thái độ anh không nóng không lạnh, không hẳn là quan tâm, chẳng phải là kiểu xã giao của cấp trên và cấp dưới. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, khó khăn mở lời. Tôi nghe nói anh đưa tôi tôi đây. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Tiền viện phí anh đóng cho tôi. Ngày mai tôi thu xếp, tôi trả lại cho anh. Chỉ có mấy lời thôi, mà nói xong tôi cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng. cũng không cần. cô bị ngất trong giờ làm việc, lại là vì trước đó mang việc về nhà làm thêm, nên cô mới bị như vậy. đây là trách nhiệm của công ty. anh đi thẳng tới trước mặt tôi, cái bóng cao lớn dần phù lên người tôi. khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, bất luận là tôi đang mang dáng vẻ như thế nào, thì ánh mắt của anh vẫn hoàn toàn bình thản. tôi không muốn người ta nói rằng tôi ép nhân viên làm việc đến kiệt sức. cô nhớ cho Tôi hiểu, anh yên tâm đi. Tôi kiệt sức không phải vì công việc. v ư ớ c không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước tới, dựa lưng vào cửa sổ. Tôi nhìn c h ằ m c h ằ m vào bóng lưng anh, thản nhiên cất tiếng. Anh đã cay nghiệt với tôi như thế, tại sao không đ ể mặt tôi chứ? Còn đích thân đưa tôi đến đây làm gì? Còn đứng lại nghe bệnh trạng, muốn thứ thảm hại của tôi để làm gì chứ? Có phải anh đang rất hài lòng không? nhìn thấy tôi khổ sở thế này, cuộc sống của tôi bây giờ rất hợp ý với anh có phải không? Anh nghe tôi nói như vậy, anh xoay người dừng dương nói với tôi. Cô biết được như vậy thì tốt. Vậy nên tôi xin anh đấy. Bắt đầu từ 6 năm trước, chúng ta đã thành người dương của nhau rồi. Tất nhiên, cô tưởng rằng tôi còn để cô trong tim tôi, giống như trước đây sao? Anh bước tới sát tôi, cúi mặt xuống và g ắ n lên từng chữ. Cô bây giờ chỉ đơn giản là cấp dưới của tôi. Tôi không muốn mình mang tiếng bóc lột nhân viên, thế nên tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi. Đừng để tôi phải phí công vì mấy chuyện vớ vẩn này. Tôi thừa nhận tôi rất không muốn, tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, không muốn dính dáng đến anh. Nhưng mà lúc mới t ỉ n h lại. nghe cây linh nói rằng anh là người đưa tôi đến đây trong lòng đau đớn bất giác lại có một chút nào đó mềm mại chảy qua lồng ngực là anh đã cứu tôi anh bế tôi ra xe đã đưa tôi tới đây phải rồi là tôi hoang tưởng anh làm tất cả những chuyện này đều là vì trách nhiệm tôi không nên mơ mộng hão huyền không nên kỳ vọng anh cứu tôi là vì còn một chút vấn vương chuyện cũ anh vốn là người có đạo đức chuyện ngày hôm nay tôi gặp phải bất luận là người nào đi chăng nữa thì nhất định anh cũng làm như vậy phước không nói thêm gì với tôi nhưng anh lại chưa rời đi mặc dù liên tục nhận những cuộc điện thoại liên quan đến công việc nhưng anh chỉ ra ngoài nghe sau đó lại quay lại với tôi mãi cho đến khi bác sĩ vào khám lại cho tôi dặn dò tôi về nhà ăn uống tầm b ổ và cho tôi về anh mới dừng d ư n g nói như ra lệnh với tôi. Đi xuống dưới sảnh đợi tôi, tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự đón xe về được rồi. Nhưng mà tôi tiện đường, cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi vốn định gọi điện đặt xe, nhưng lúc này lại phát hiện ra điện thoại hết pin từ đời nào, mà xem ra trời sắp mưa rồi, nên cuối cùng chẳng hiểu tại sao tôi lại lặng lẽ bước lên ngồi trên xe của anh. Chuyên đường về cả tôi và anh đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ đến khi về gần đến nhà, tôi mới lên tiếng chỉ đường cho anh. Anh đi thẳng thêm 500 m é t sau đó rẽ trái là tới nhà tôi. Anh nhìn ngôi nhà nhỏ xíu cũ nát trước mặt, lên tiếng hỏi tôi: Cô sống ở đây lâu chưa? Từ khi bố tôi mất, hai chúng tôi dọn về, ở cùng với bà ngoại. bao gồm cả chồng cô, ừ cả nhà tôi đều sống ở đây. Hôm nay cảm ơn anh. Không cần, tôi nói rồi, đây là do tôi không muốn phiền phức đến công ty. Tôi hiểu rồi. Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không? t h ự c ra đó chỉ là một lời mời hết sức khách sáo. May mà cuối cùng Phước đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc là anh chán ghét nơi này nên vội vàng từ chối. không cần đâu, tôi về đây. thật là may mắn, nếu như anh gật đầu đồng ý vào nhà tôi, thì tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Bởi vì ngay lúc vừa mới bước chân tới cổng, thì tôi nghe thấy tiếng loàn g xoàng rất lớn phát ra từ trong nhà. tôi cứ như vậy đứng im trước cổng một lát để lấy lại sức lực, rồi mới có thể đưa tay mở cổng bước vào bên trong. khi cánh cổng vừa mới mở ra, mùi rượu nồng nặc. cùng với mùi khét lẹt của thuốc lá sộc vào mũi tôi khiến cho tôi muốn nôn một cái nắp nồi từ bên trong bay vèo ra trước mặt tôi chạm vào trán tôi rồi cứ như vậy trượt xuống tôi cứ như vậy đ ỡ đẫn đứng nhìn cho đến khi thấy cây mai cuống q u y ế t chạy tới hỏi tôi mày có làm sao không mày có bị thương không dương à tôi vừa kinh ngạc vừa xấu hổ mày mày đến từ lúc nào đấy? sao không nói với tao? còn nói cái gì? tao gọi mãi cho mày c ó được đâu, để tao xem nào. chán của mày có bị làm sao không? tao không sao đâu. tại điện thoại tao hết pin từ chiều. Hoàng lúc này nhìn thấy tôi về, bất chấp sự co mặt của người lạ, anh chạy tới hùng hổ chất vấn tôi. có phải cô nói với lão tứ là từ tháng sau cô trả lại mặt bằng có phải không? tôi chỉ nói là từ tháng sau đừng có tìm tôi đòi tiền thuê còn có trả hay không là chuyện của anh tôi không quan tâm <cười> cô nói như vậy khắc đích gì là cô nói trả mặt bằng cô tính để thằng này đi ăn mày đấy à bình thường hoàng quậy phá nhưng khi ở trước mặt con tôi và bà ngoại thì còn biết vén mót cho tôi một chút t ử tế anh không quậy phá giống như bây giờ ngày hôm nay anh lại mặc kệ con tôi đang hoảng sợ khóc lóc ẩm ý vẫn hùng hăng đập phá đồ đạc tôi ra hiệu bảo bà ngoại bế kem ra ngoài bà tôi sợ hoàng điên lên lại đánh tôi nên cứ xuống giọng can ngăn hoàng ơi là hoàng có cái gì từ từ mà nói cháu ạ đừng có làm như thế thằng bé hoàng sợ cây mai không giỏi nhịn như tôi nó vừa đẩy bà ngoại tôi ra cổng vừa dặn dò bà cứ yên tâm, bà cứ cho thằng bé ra ngoài chơi một lát, ở đây có cháu rồi. nó nói xong, xong tới trước mặt hoàng, chống tay hùng hổ không kém. này, tại sao anh quá đáng như thế? anh nghe không hiểu lời của bạn tôi à? nó nói rằng, chỉ không còng lương ra trả tiền mặt bằng cho anh nữa, còn nó không bao giờ tự ý trả mặt bằng, anh hiểu chưa? liên quan gì đến cô, hả? sao lại không liên quan? cái dương là bạn tôi, nó n h u nhược, nên mới để cái loại người như anh đè đầu cưỡi cổ nó. ngày hôm nay anh gặp tôi thì hay rồi, tôi phải tính sổ đến nơi đến chốn v ớ i anh. Hoàng lúc này đập bàn và nhếch mép cười khẩy, <cười> tính sổ á? cô lấy tư cách gì mà đòi tính sổ thằng này? mà thôi, cái loại đàn ông vô tích sự như anh, ấy, tôi chả thèm tính, mệt người. bây giờ anh cứ giữ nguyên hiện trường như thế này đi để tôi đi báo với chính quyền tội bạo hành gia đình tôi có bằng chứng ở đây rồi anh đừng bao giờ chối cãi cũng may hoàng tuy hùng hồ nhưng mà được cái nhỏ gan gặp phải cái mai cứng cựa nó hù dọa cho một hồi thì tức tôi vác áo bỏ đi đến lúc này cái mai mới n h ă n nhó nhìn tôi tại sao tại sao mới có mấy năm mà mày thay đổi nhiều như thế, cứ như là một con người khác vậy Hà Dương, mày có còn là mày không? Tôi chẳng hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện như vậy. Mới có 6 năm trôi qua, thời gian đã bào mòn tôi tới mức đôi khi nhìn lại, tôi còn không nhận ra bản thân mình. Huống hồ là cái mai chứ? Tại sao mày phải sống khổ sở như thế? Tại sao mày chịu đựng? Hả? từng câu từng chữ của nó lại tiếp tục vọng vào tai tôi mày sống giống như mày chết thế hả mày nợ hắn ta bao nhiêu món nợ đó to lớn như thế nào khoe mắt tôi cay x ẻ món nợ đó to lớn tới mức tôi từng nghĩ rằng cả cuộc đời này không trả hết được cho hoàng năm đó nếu không có hoàng đứng ra thay tôi chống đỡ cái gia đình này thì c o khi tôi đã chết thật rồi. thằng bé an phúc là con của ai? tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn sáy vào tôi. tôi cười gượng gạo. đương nhiên là con của tao. nhưng còn bố nó là ai? là anh ấy có phải không? tôi biết chẳng thể nào giấu được cây mai, nên chỉ biết cúi đầu im lặng. lúc gặp thằng bé ở bến xe buýt. tao đã ngờ ngợ rồi nhưng rồi lại nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều nên tao mới thôi cho đến khi nhìn thấy ngày sinh của thằng bé trên cuốn sổ khám bệnh mày có biết từ hôm đó tới giờ tao cứ nghĩ ngợi về chuyện này không vì thế ngày hôm nay mày mới đến đây à Ừ, m chính là vì chuyện này đấy lúc chiều tao vô tình mở lại mấy tấm hình chụp hôm mà đi họp mặt đi. nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì, tao cứ cảm thấy không đúng. Đôi mắt của thằng bé, nhất là khi nhìn xuống, đều rất giống anh ấy. Mày hiểu không? Ừ. Dương à, có cái gì đó vỡ ra trong lồng ngực tôi. Tôi gục đầu vào vai nó, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Lâu như vậy rồi, tôi cứ ngỡ mình quên được chuyện này. Sảng con chỉ là của riêng tôi. bất luận phước c ó trở lại hay không nhưng mà giờ phút này tôi mới vỡ lẽ rằng tôi chưa bao giờ t h ô i nghĩ về điều đó chưa bao giờ tôi quên được rằng dòng máu đang chảy trong người của con chính là của phước s a o bao nhiêu lâu này mày không nói với tao h ả dương tại sao mày phải âm thầm chịu đựng một mình như thế hả cây mai ôm trầm lấy tôi siết chặt lấy tôi Vỗ vỗ từng nhịp lên lưng tôi, cứ như vậy trầm mặc ngồi bên cạnh tôi. Một đứa hướng ngoại và một đứa ồn ào như nó. Vậy mà bây giờ chẳng biết phải làm gì mở lời với tôi như thế nào. Chuyện này nói ra cứ như chỉ có ở trong phim vậy. Năm đó tôi vừa mất bố lại mất luôn anh, em trai tôi còn nhỏ. Tối nào ba bà cháu cũng ôm nhau cò dò trên tấm p h ả n tưởng l a i phía trước mịt mờ mông lung. chẳng tìm thấy một lối ra. lúc đó đều đặn mỗi ngày hai lần vào sáng tối, tôi lại l ự n g thững sao ngồi bên bờ sông, chẳng làm gì hết, chỉ để nghe tiếng gió thổi từ dưới sông lên. tôi nhớ có lần phước từng nói với tôi, trong tim anh có gió, trong tim tôi cũng có gió, chỉ cần như vậy thì bất luận có ở đâu, thì chúng tôi cũng có thể tìm về với nhau. mãi sau này giống như một thói quen. mỗi lần khi nhớ đến anh, tôi lại thường ra bờ sông ngồi hóng gió. Một thời gian rất dài, tôi chẳng ăn uống được gì, ăn cái gì vào cũng nôn ra, người cứ như vậy gầy ruột đi. Nhưng mà tôi không nghĩ ngợi nhiều, bà tôi chỉ nghĩ do tôi đau lòng quá nên mới như vậy. Mãi cho đến một lần tôi đang đi thì bị ngất dọc bờ sông, người đi đường thấy vậy t ố t bụng đưa tôi vào phòng khám. lúc này tôi mới biết mình có thai được gần 3 tháng. lúc nghe bác sĩ kết luận, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, một cảm giác đau đớn và bất lực xâm lấn trong tim tôi, khiến cho tôi không đứng vững được, giống như người đang đi trên bậc thang bước hụt một nhịp, nhưng người càng đi càng lạc vào đường hầm tăm tối, không còn thấy chút ánh sáng nào, toàn thân như đóng băng, chẳng thể nào suy nghĩ được gì. Phải mất rất nhiều ngày sau, tôi mới có thể cân bằng lại cảm xúc, mới bắt đầu cảm nhận được chút hy vọng ít ỏi là có một mầm sống đang từng ngày lớn lên trong cơ thể tôi, là giọt máu của anh, là con của người mà tôi yêu. Dù hiện tại tôi chẳng có tin tức gì của anh, sau này cũng vậy, và cả cuộc đời này tôi cũng không gặp lại anh đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn muốn sinh đứa con này. giống như chút kỷ niệm cuối cùng mà phước dành tặng cho tôi. Bà ngoại tôi khóc cạn cả nước mắt. Nỗi đau này chưa vơi thì nỗi đau khác ập đến. Bà dùng đôi tay gầy gò toàn xương là xương của mình, bà đánh vào vai tôi. Thằng đó là ai? Là thằng nào? Mau bảo với nó, để nó báo với bố mẹ nó biết đi. Dương à, để lâu, cái bụng nó lớn lên không được đâu. bà ơi, anh ấy chết rồi. chết, tại sao lại chết? nó dám không nhận con có phải không? nó dám quất ngựa truy phong có phải không dương? sức lực của bà chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng cơ thể của tôi yếu ớt tới mức lắc lư lảo đảo dưới tay bà. phải rồi, tôi cũng ước gì những lời bà vừa nói là sự thật. chẳng thà anh chối bỏ tôi, anh không chịu trách nhiệm. như thế càng tốt còn hơn là cứ như vậy anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi tôi c h ầ m chậm ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bà ngoại không phải đâu bà anh ấy rất yêu cháu nhưng mà anh ấy không còn sống anh ấy bị tai nạn ngày đêm bố cháu mất anh ấy mất rồi trời đất ơi đúng là oan nghiệt những ngày tháng sau đó bà và tôi phải sống trong rằn vặt bà không dám bảo tôi là bỏ đ ứ a bé đi một phần vì tội lỗi một phần vì lúc đó cái thai cũng lớn lắm rồi nó có đủ hình hài tay chân mặt mũi bà ngoại dù khó chấp nhận thế nào thì cũng đành không n ỡ thế nên suốt ngày bà chỉ thở dài lau nước mắt nhìn lên bàn thờ của bố mẹ tôi mà than thở c c con ơi bây giờ mẹ phải làm sao đây hả các con? phải làm thế nào với cây dương đây? rồi làng xóm người ta nhìn nó bằng ánh mắt thế nào đây? rồi chị em nó biết xoay sở ra sao? dương ơi, hay là xem như đ ứ a bé này không có duyên với mày đi, hay là ngày mai? tôi nghe bà ngập ngừng, tôi c ư ơ n g quyết, cháu không bỏ đứa bé đâu. cháu sẽ sinh nó ra, bà tin cháu đi mà. nhưng mà cô phái mỗi một mình mày đâu, còn cả thằng thành, mày làm sao có thể gánh vác được? mày định nuôi con một mình thế nào? cháu làm được bà ơi, bà tin cháu. nhưng còn người ta, bà ơi, mặc kệ người ta đi, ai muốn nói gì cứ nói. thời này không còn giống như ngày trước, cháu không sợ. nói là nói t h ế thôi nhưng bà ngoại tôi còn rất nặng nề về tư tưởng không chồng mà có con hơn nữa lại vào trong lúc đầu tôi còn đội khăn tang có một khoảng thời gian rất dài bà ngoại tôi thậm chí còn không làm bánh mang ra chợ bán đi tôi đâu chỉ cần nhìn thấy vài người đang túm tụm bàn tán với nhau chuyện gì đó bà ngoại tôi lập tức nghĩ rằng họ đang bàn tán về tôi vì vậy nên nước mắt chưa kịp khô lại cứ chảy ra tiếp cho đến vài tuần sau đó thái độ của bà ngoại tôi thay đổi bà hồ hởi vui vẻ không còn u rũ nặng nề giống như trước bà còn ra chợ mua một miếng thịt to về kho trứng đãi hai chị em tôi sau khi đợi cho tôi ăn được lưng bát cơm bà mới kéo tôi vào trong phòng bà cầm lấy hai tay tôi n ắ n n ắ n nói nhỏ thằng Hoàng sửa xe đầu ngõ nhà mình n h Dương nó thường mày từ lâu lắm rồi chắc là mày biết có phải không? trước đây tôi không sống ở đây, tuy chỉ thỉnh thoảng qua lại với bà, nhưng cũng biết đến Hoàng, bố mẹ Hoàng mất sớm, Hoàng thuê cái tiệm sửa xe, ngày làm ở đó tối ăn ngủ tại đó luôn. Tôi vốn thường nghe bà ngoại kể rằng Hoàng tuy bên ngoài nhìn l ấ c cất nóng nảy, nhưng mà được cái tốt tính. biết bà ngoại tôi ở một mình, nên anh thường chạy qua chạy lại, đồ đạc gì hỏng hóc trong nhà đều do Hoàng sửa. bà ngoại lại tiếp tục tỉ tê với tôi. Nó thích cháu từ lâu, chỉ tại nó hay mặc cảm, nghĩ cháu học hành có nghề có nghiệp, còn mình thì chữ nghĩa không có, nên không dám kết bạn với cháu đấy. Lúc đó tôi chưa hiểu ý của bà ngoại, nên tôi chỉ cười cho qua chuyện. Anh ấy nghĩ thế, làm bạn lại còn phải phân biệt chữ nghĩa sau bà. Cháu biết anh ấy rất tốt với bà. bọn cháu mang ơn còn không hết, thế hay là thế này nhá, tôi chẳng biết bà tôi nói gì, cũng không biết bà làm cách nào để cho hoàng đồng ý một chuyện hoang đường như vậy, thế nhưng mặc cho tôi từ chối như thế nào đi chăng nữa, bà ngoại tôi c ó vẻ rất tự tin, giường này thằng hoàng nó là người tốt, nó ở đây từ lâu rồi, bà còn lạ gì tính nó, bây giờ cháu cưới nó đi. c ò n cháu sinh ra có bố có mẹ không cần phải nghe người ta xì xào bàn tán bà có chết cũng yên tâm khi hai chị em mày có chỗ dựa nhá tôi không muốn làm như vậy n g o à i chút ít quen biết với hoàng gia tôi chẳng có gì khác lúc đó tôi một lòng ôm hy vọng rằng phước quay trở về với tôi thế nhưng cuộc đời mà luôn xảy ra những biến cố chẳng thể nào biết trước tôi còn nhớ có một lần nhà tôi mưa lớn bà tôi vì sợ mấy con gà sau chuồng bị nước ngập chết nên nửa đêm nửa hôm đội nón mò mẫm đi ra ngoài đó kiểm tra kết quả là chưa ra tôi nơi thì bị trượt chân ngã xuống đất lúc đó may mà c ô hoàng đến kịp hoàng chàng nói c h ẳ n g rằng cúi xuống cõng bà ngoại tôi trên lưng rồi cứ như vậy chạy tới trạm xá trong mưa khi trên đầu là vô số tia chớp và sấm sét khi cõng bà tôi tôi nơi thì hai chân Hoàng dớm cả máu. Có lẽ là lúc băng qua vườn đạp phải gai. Lại có một lần em tôi không có tiền truyền máu nên thằng bé cứ lần lữa lần mãi. Đến khi Hoàng biết chuyện liền không ngần ngại chạy đi bán máu của mình lấy tiền đưa thằng bé vào bệnh viện. Hoàng cứ như vậy đồng hành cùng với bà cháu tôi. Lúc đó nụ cười của Hoàng còn hiền lắm, chỉ gãi đầu gãi tai nói với tôi. đứa trẻ sinh ra không thể nào không có bố, hay là Dương cứ để đấy. Tôi được làm bố của đứa bé trong giấy khai sinh. Sau này nó đến trường, nó đỡ tuổi thân. Tôi chẳng muốn lọc lừa gian dối. Tôi thẳng thắn nói với Hoàng. Nhưng mà anh biết, tôi không có tình cảm với anh. Tôi bây giờ, cả sau này chỉ yêu bố của đứa bé thôi. Không sao không sao, tôi biết mà Dương. tôi chỉ muốn thay dương gánh vác một chút thôi sợ tôi suy nghĩ hoàng còn giơ tay lên trịnh cháu dương cứ yên tâm cả cuộc đời này tôi luôn đối tốt với dương tôi thương thằng bé như con của mình mà không phải không phải như mà thằng bé chính là con của tôi càng tới gần ngày dự sinh của tôi hoàng lại càng nhận nhiều việc hơn ban ngày ở tiệm sửa xe buổi tối tạt qua nhà ăn vội miếng cơm rồi lại chạy ra chợ đầu mối v à hoa quả t ớ i tối khuya mới về lúc tôi sinh con xong hoàng nhìn thằng bé gãi đầu gãi tai em cho anh làm bố thằng bé thật sao anh không muốn à muốn chứ muốn anh không ngờ đời mình lại có được thằng con trắng trẻo k h á u khỉnh như thế này đúng là hoàng từng giúp tôi rất nhiều đưa cả tấm lòng của mình ra mà đối đãi với bà cháu tôi việc là quãng thời gian tốt đẹp đó chẳng kéo dài được lâu. cho đến tận bây giờ, khi ngày ngày chứng kiến cuộc sống của tôi chìm trong địa ngục, bà ngoại tôi lại nhiều lần lén lút lau nước mắt. phải chi ngày đó, bà đừng ép mày. đúng là nếu không phải vì muốn thuận theo ý của bà ngoại, thì tôi chắc chắn không đi đến bước đường ngày hôm nay. nhưng mà bước thì tôi bước rồi. làm sao còn có thể quay lại được chứ? Bây giờ khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao cùng những lời nói độc địa tàn nhẫn như đâm vào tim của tôi của Hoàng, tôi lại cảm thấy quyết định kết hôn của tôi ngày đó quả thật là đúng đắn. Bất luận thế nào, thì tôi có gia đình rồi, có một người phụ nữ, có gia đình thì đương nhiên không còn phù hợp với những ước mơ nhớ nhung và ảo vọng. Nếu không như vậy, tôi sợ rằng chỉ c ầ n một chút xíu dịu dàng của phước, dù chỉ là do tôi tự huyễn hoặc chính mình. ví dụ như chuyện ngày hôm nay anh bé tôi ra xe và đưa tôi về, chỉ cần một hành động nhỏ nhoi như vậy cũng có thể khiến cho ký ức 6 năm về trước cứ ảo ảo đổ về, không thể nào kiểm soát được. chính vì tôi kết hôn nên hai chúng tôi vĩnh viễn đã thuộc về hai thế giới khác, không còn quá khứ, thế nên tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau trong tương lai nữa. Cây mai lại tiếp tục nói chuyện với tôi. Mày không thể làm thế được, thực sự rất ích kỷ. Tôi khóc đủ rồi, yếu đuối đủ rồi, thế nên vào giây phút đó lại có thể thản nhiên nở một nụ cười. Cho dù anh ấy có trở về thì sao nào? Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Tao không muốn đảo lộn cuộc sống. bốn dĩ đang yên bình của tao yên bình cuộc sống của mày bây giờ đang yên bình á đúng dù có sóng gió đến mấy đi chăng nữa thì mày thấy rồi đấy thực sự là chồng tao luôn yêu thương con tao chưa có một giây phút nào vì thằng bé không phải con mình mà anh hoàng đối xử không tốt Nh nhưng mà không thể vì thế mà mày chấp nhận cuộc sống như địa ngục như thế này được dương à có rất nhiều cách để trả nợ món nợ này <cười> đúng là có thể có nhiều cách tao không nói rằng tao tự chói buộc mãi với một người như thế vậy thì bây giờ mày nói với anh Phước đi anh ấy có quyền được biết về sự tồn tại của kem nhìn cây mai rốt sáng như vậy tôi vừa nghiêm túc vừa chậm rãi nói với nó mai này bây giờ mọi thứ thay đổi cả rồi t a o với anh phước không còn như xưa bất luận anh ấy có biết về sự tồn tại của con t a o hay không đều không thể nào thay đổi được gì sao lại không thể thay đổi mày còn chưa thử cơ mà ngày trước mẹ anh ấy từng tìm đến t a o bác ấy nói với t a o rằng t a o và anh ấy không xứng mày còn nhớ chứ ừ thì thế nên bây giờ lại càng không xứng đó chỉ là lời nói của mẹ phước thôi chả liên quan gì đến phước cả. Nếu như không yêu mày, không lo lắng cho mày, thì anh ấy không chạy xe một quãng đường xa như thế để về đây tìm gặp mày. khi nghe tin bố mày mất, mày hiểu không? tôi gật đầu thừa nhận. đúng. lúc đó anh ấy yêu tao, nhưng bây giờ không phải lúc đó. sáu năm rồi, mai à, sáu năm rồi, sáu năm có rất nhiều chuyện trở thành dĩ vãng. anh ấy có hạnh phúc mới rồi mày hiểu không? nghe tôi nói như vậy, cây mai hỏi tôi dồn dập hạnh phúc mới á? anh ấy có bạn gái rồi à? sao mày biết? anh Phước nói với mày à? anh ấy không nói với tao, là tao nhìn thấy. nhưng mà chuyện đó đối với tao không quan trọng. tao đâu phải là hòn vọng phu, có phải không? tao biết thế, nhưng mà này. mày không thể nào giấu anh ấy mãi được. Thôi được rồi, tao tự biết cân nhắc. Mày phải nghĩ cho tương lai của thằng bé chứ. Chính vì nghĩ cho tương lai của kem, nên tao mới không muốn đào lộn tất cả mọi thứ. n ó nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng biết, anh vốn rất thiện lương, cho dù bây giờ có đối xử độc địa và oán giận với tôi, thì bản chất của anh cũng là một người rất thiện lương. nếu anh biết mình có một đứa con trai đang ngày ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật vì mẹ nó không có tiền để phẫu thuật cho nó. nếu như anh biết con trai của anh mặc dù lần nào bác sĩ cũng dặn dò phải ăn uống tầm bổ, t h ế n h ư n g những món ăn có thể tầm bổ đó quả thật là rất xa xỉ. những món đồ chơi chỉ là hàng rẻ tiền tôi mua dọc vỉa hè mà thôi. nếu như anh biết con trai anh đang cùng với tôi Trải qua một cuộc sống khốn cùng như thế nào, nhất định là anh đau lòng lắm. Thế nhưng anh đau lòng là một chuyện, anh có thể mang lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy hay không, lại là một chuyện khác, là một chuyện không thể. c á i mai rời mát sang, nhìn chằm chằm vào tôi. Tại sao chứ? Tôi thở dài một hơi rất nhẹ, nhớ lại những gì mẹ anh nói với tôi năm đó. lại nhớ đến cô gái dịu dàng đứng bên cạnh anh hôm anh ở trong bệnh viện cùng với cả lời nói của bác sĩ đình bạn trai em chẳng phải tối nào bạn anh cũng ở bên cạnh em hay sao mới đó mà đã tới đòi người rồi sao đúng là người đang yêu thắm thiết có khác một phút cũng không thể nào rời nhau tôi nghĩ lại sau đó nở một nụ cười chậm rãi nói với mai nếu gia đình anh ấy biết về sự tồn tại của kem nhưng không cần thằng bé thì sao mày biết tâm lý của những gia đình giàu có và quyền thế rồi đấy có đúng không nào dù là máu mù của nhà mình thì đứa trẻ được người như thế nào sinh ra rất quan trọng nếu như vậy có phải là rất đau lòng hay không chứ dương à còn nếu như họ muốn thằng bé họ để nghị tao đưa kem cho họ n h ư thế có phải là tao càng ngày càng đau lòng không? t a o phải cân nhắc, t a o phải đắn đo vì tương lai của kem mà suy tính. Cuộc sống không thể nào bình yên giống như lúc này mày có hiểu không mai? Nhưng mà tao nghĩ anh Phước không bao giờ làm thế đâu. Nhưng mà không chắc chắn là anh ấy không làm. Có phải không? Kem là cả mạng sống của tao, là tất cả. Mày biết mà. Cây mai nghe tôi nói như vậy chỉ có thể ậm ừ cho qua. Thế nhưng khi về tới nhà rồi, hình như nó chưa buông được chuyện này xuống, nó lại gọi điện cho tôi. Dương này tao nghĩ kỹ rồi, mày không nói cũng được, nhưng mà mày nên nói cho anh ấy biết về tình trạng bệnh của thằng bé, chắc chắn là anh ấy giúp mày. Sao anh ấy lại phải giúp con tao? Thì dù sao hai người từng quen biết, thật ra chuyện này mày lấy chồng nhá, anh Phước không thể nào trách mày được. Ai bảo bao nhiêu năm như thế rồi, lại chả có tin tức gì, có đúng không? n ó thấy tôi im lặng, lại tiếp tục. Nếu như mày ngại, mày cứ để đấy tao nói cho. Ngày trước mỗi lần anh ấy tới phòng chơi, tao chẳng nấu cà chua xào trứng cho anh ấy ăn suốt còn gì, mày cứ để đấy. Không cần đâu mai à, tao nói rồi. Mày nói cái gì? Mày nói rồi á? Nói lúc nào? Mấy hôm trước, chính là cái hôm. tao đưa em đi khám, thế rồi Phước nói gì? Anh ấy nói rằng thằng bé đang gánh nghiệp cho tao. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Có lẽ Mai cũng như tôi, không ngờ được 6 năm sau gặp lại, anh lại có thể biến thành một con người độc địa như vậy. Tôi cười và nói tiếp. Sao thế? Không nói gì thêm mà. Cái này, Dương này, chắc lúc đấy. Anh ấy đang nóng giận thôi. Mày cứ nói thêm một lần nữa đi. Bây giờ làm gì có chuyện gì quan trọng hơn là chuyện phẫu thuật của kem. Có phải không nào? Ừ. Để tao tính. Tính tính cái gì? Mày phải mau nhờ anh ấy đi. Coi như v ì q u á khứ tốt đẹp đó mà giúp nhau một lần. Chuyện vợ con của anh ấy mày cứ coi như không biết. Khi nào anh ấy cưới thì hãng hay. Ừ. Tao biết rồi. Nói là nói thế thôi. nhưng mà tôi không có ý định nhờ vả anh thêm một lần nào nữa thái độ của anh quá rõ ràng như vậy tôi không muốn bị anh coi thường thêm t ừ n g á ấ y chuyện khốn đốn phơi bày trước mặt anh như vậy là đủ lắm rồi sáng hôm sau tôi đến công ty với bộ dạng không khá hơn bao nhiêu vừa bước vào phòng nhìn thấy mấy người kia túm tụm lại bàn tán bọn họ nhìn thấy tôi thì có hơi tàn ra nhưng mà c a i chút thì thản nhiên lắm nó còn cố ý nói to để cho tôi nghe được. Tại sao lại có cái thứ đàn bà mặt dày như vậy chứ? Nghĩ đủ chiêu trò để câu kéo cấp trên đấy. Bởi thế trước đây chị ta câu kéo xếp châu thì mình hiểu được đi. Bây giờ nghĩ thế nào, lại có thể bày trò giả ốm giả đau trước mặt xếp như vậy chứ? Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình r o n g được. Trong mặt mỗi lúc nào cũng giả bộ g i u dĩ thảm hại, nhưng mà thực chất nhá trong bụng nó lại đầy âm mưu đấy. cứ đợi đấy đi. tao cầu cho sếp tống cổ nó ra khỏi cái công ty này, cho nó chừa đi. bình thường tôi t r ả thèm chấp mấy lời ă n không nói có này, nhưng mà ngày hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, nên tôi đứng phát dậy, nhìn thẳng vào mặt từng đứa. kể từ khi tôi bước chân vào công ty này, vốn chưa từng ve vãn quyến rũ gì ai, tôi là người có gia đình, tự biết giới hạn của bản thân mình. nếu như tôi còn nghe ai đơm đặt bịa chuyện thì không xong với tôi đâu. á à, chị biết mở miệng ra nói rằng mình là người có gia đình sao? chẳng biết chồng chị có biết mấy cái chuyện mặt dày của chị tại công ty này không? chúc này tôi nhắc lại cho cô nghe, đừng bao giờ ăn nói kiểu đó với tôi, tôi không để yên đâu. chị không để yên á, t h ế thì chị định làm gì tôi? à quên. Chồng chị chẳng phải là dân giang hồ chính hiệu à? Hay là chính anh ta dạy cho chị mấy cái trò mèo vườn chuột? Nếu không thì làm sao chị lại có thể nghĩ ra được cái trò ngất xỉu ngay trước mặt xếp như thế? Hồi nào tới giờ tôi có bao giờ thấy chị bị ngất đâu? Cái trúc vừa nói vừa hùng hổ sân tới gần tôi, thế nhưng khi vừa bước thêm mấy bước thì đột nhiên tôi thấy nó thay đổi thái độ, quay ngoắt 180 độ. không còn b ê n h váo chanh chua thậm chí nó còn nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo để thăm hỏi tôi <cười> chị dương này chỗ chị em làm chung với nhau ấy chị đừng có ngại gì hết nếu hôm nay chị chưa khỏe chị cứ để đấy em làm mấy việc này cho không cần tôi khoát tay từ chối và vừa lúc đó nghe c ó g i ọ nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cô trúc không phải đang còn mấy báo cáo chưa hoàn thành sao? cô làm sớm đi nhá. đó là giọng của sếp châu. lão ấy đang đi vào cùng với phước. lúc nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này, một lần nữa, lời của cái mai cứ như vậy vọng về trong đầu tôi. khi mà thằng kem ấy nó rũ mắt xuống ấy, thực sự là rất giống với bố nó. tôi luôn cảm thấy kem quá giống với anh, nhất là mỗi khi tuổi thân. mắt của nó rủ xuống, môi mím thành một đường cong cong. Tôi không muốn nhìn nữa, nên cúi mặt xuống, c ặ m c ụ i gõ máy tính. Còn cái trúc thì vẫn tươi cười. Dạ không sao, em d á n g thêm một chút cũng được. Còn hơn là để cho chị Dương đang ốm yếu lại phải gánh thêm việc à? Thôi được rồi, mọi người biết cùng nhau hỗ trợ như vậy là tốt. Chẳng phải tôi luôn nói rằng phòng mình phát triển được như ngày hôm nay là mọi người hay giúp đỡ nhau sao? có đúng không nào? Dạ vâng, em luôn nhớ lời sếp dạy á. Ai chưa cô chúc, thì tôi luôn tin tưởng nhá. Phước dường như chẳng quan tâm tới những lời tân bốc nhau của hai con người này, trực tiếp đi tới chỗ ngồi của anh tú, lật mấy trang tài liệu trên bàn anh ấy ra. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, xem như là không nhìn thấy tôi. Anh tú đâu? c á i trúc lúc này về chỗ ngồi của mình, nghe anh hỏi như vậy, lại lập tức đứng dậy ngọt ngào. Dạ thưa sếp, anh tú vừa mới ra ngoài. Em nghe nói là xuống sường kiểm tra mấy thứ à? Mấy vấn đề hôm trước thảo luận trong cuộc họp máy, mọi thứ triển khai tới đâu rồi? Cái này rõ ràng là đang nhầm vào tôi mà hỏi, vì mấy vấn đề này chỉ có mình tôi và anh tú đang bám sát. Thế nhưng vì anh không nêu đích danh tôi, nên tôi không lên tiếng. lúc này xếp châu lại nhanh nhâu vấn đề này chưa có kết quả đợi khi nào chốt phương án cuối cùng tôi gửi lên cho giám đốc ạ vẫn chưa chốt phương án cuối cùng là như thế nào như vậy không phải là chậm tiến độ mất hai ngày rồi sao tôi cố gắng hít lấy hai hơi rồi đứng lên trả lời rành rọt đã chốt phương án cuối cùng thưa sếp anh tú đã đưa chi tiết này vào bản vẽ về cơ bản thì không chậm tiến độ tốt bây giờ cô lên phòng tôi tôi có việc cần phải thảo luận với cô để tôi gọi cho anh tú anh ấy chắc là sắp xong việc rồi ạ cô không phải là thành viên trong đội nghiên cứu sao tôi tôi chỉ đi theo đi hỗ trợ sếp chồng nhanh chóng nói đỡ cho tôi thực ra đang nói đỡ cho chính bản thân mình phải rồi thưa giám đốc cô dương dù sao chỉ là người đi theo hỗ trợ mấy cái tờ dây báo cáo và liên hệ nhà cung cấp này kia vấn đề chính là do đội kỹ thuật đảm nhiệm bây giờ không có cậu tú ở đây thì cứ để tôi anh chàng thèm nghe hết câu anh vội vàng nói luôn tôi cần bây giờ không có thời gian chờ đợi sếp c h ầ u tôi hết cách đành gượng gạo nói với tôi này dương cô lên phòng xếp báo cáo đi tôi gom hết mấy tập tài liệu đang làm giờ a n g gửi hết vào email cho anh rồi mới lên phòng bên trong truyền ra giọng nói thờ ơ và lãnh đạm mời vào tôi bình tĩnh bước vào từ đầu đến cuối luôn cố gắng không nhìn vào gương mặt của phước cô ngồi đi tôi như một cái máy được lập trình sẵn ngồi vào chiếc ghế đối diện với phước anh hỏi tôi đâu tôi trả lời tôi đó không hề va vấp một chữ c ũ chẳng di chuyển tầm mắt của mình. sau khi hỏi xong một loạt câu hỏi, anh gật đầu rất nhẹ nói với tôi, um, tôi hiểu rồi. dạ, tôi đang theo dõi tiến độ đều đặn. nếu anh cần tôi, thì tôi up đét mỗi ngày để gửi cho anh. không cần đâu. khi nào cần, tôi thảo luận với cô sau. vậy tôi xin phép. tôi bước ra ngoài, lại nghĩ đến mấy lời nói mỉa mai của cai trúc. nên tôi quay đến trước mặt sếp. À, dạ thưa sếp, còn chuyện gì sao? Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đầu m à y hơi nhíu chặt. Là chuyện cá nhân, tôi xin phiền anh thêm một chút. Phước đứng thẳng lưng, khoanh tay nhìn tôi, bộ dạng đang hứng thú để nghe tiếp tục câu chuyện của tôi. Tôi biết là ngày hôm qua anh đưa tôi đến bệnh viện. là vì anh không muốn chịu trách nhiệm, không muốn mang tiếng là tai tiếng chèn ép nhân viên khi mới về nước chưa được bao lâu. Nhưng mà chuyện này lại mang đến cho tôi một vài tin đồn không được hay lắm. Ý của cô là gì, cô Dương? À, ý tôi là cho dù anh có oán hận tôi cũng được, anh muốn làm cho tôi bẽ mặt cũng được. Nhưng mà ở trong công ty, xin anh cứ xem tôi như những nhân viên khác có được không? xin anh đ ừ n g chiếu cố đặc biệt tới tôi. Cô nghĩ rằng tôi đang chiếu cố đặc biệt tới cô. đúng. nếu không thì thân là một giám đốc, anh không cần phải đích thân đưa tôi đến bệnh viện. anh không cần phải nhọc lòng bế tôi ra xe. không phải sao? có vẻ như cô có quá nhiều thời gian và công sức để tâm đến những lời thêu dệt của người khác có phải không? tôi đương nhiên là không có thời gian và công sức, nhưng mà anh đang ở trên cao anh có thể chẳng thèm phải quan tâm nhưng mà còn tôi thì khác tôi không thể không quan tâm được thế nên tôi xin anh đấy anh nên đối xử với tôi giống như người dương t h ì hơn khóe môi của anh lúc này nhếch lên <cười> chứng tỏ cô chưa dành thời gian lo cho tốt công việc của mình một khi mà cô chịu chú tâm vào việc chính thì cô không còn sức để lo chuyện bao đồng như thế này đâu mà còn nữa lâu như vậy rồi xem ra cô chẳng thay đổi gì vẫn chủ quan và hời hợt như thế mãi cho đến mấy ngày sau tôi mới hiểu ý của phước cái gì gọi là không chịu chú tâm cái gì gọi là chủ quan hời hợt đó là khi sản phẩm mới đi vào sản xuất lô đầu tiên ban đầu mọi thứ vẫn rất thuận lợi không có gì đáng ngại vốn dĩ chỉ là một lô hàng nhỏ nên khi thấy anh lại đích thân đi xuống bộ phận sản xuất để kiểm tra, ai ai cũng tròn mắt kinh ngạc. Lúc đó tôi còn ở trên phòng, đến khi nghe cái chúc đi từ dưới đó lên nói, tôi mới biết. mấy đứa con gái trong phòng nghe nói như vậy, lại xuống lại bàn nhau. thật á, xếp trực tiếp xuống kiểm tra, đương nhiên, ai nói đùa làm gì. lúc đó tao đang ở, ở dưới đấy, nên là tao biết. chúc này may thế lần đầu tiên triển khai sản phẩm mới lại có sếp đứng ra lo trong lo ngoài mấy lần trước dù có là sản phẩm quan trọng đến như thế nào thì sếp chỉ quan tâm đến kết quả còn lại cả quá trình cứ mặc cho tụi mày muốn bơi thế nào thì bơi thì còn phải xem người nào triển khai chứ đâu có phải ai cũng được chiếu cố đặc biệt đâu tôi mặc kệ ai nói gì thì nói tôi chỉ cảm c ụ i lo làm việc của mình thế nhưng cây linh không nhịn được, nó nghe thấy ngứa tai nên cố tình nói lớn. Sản phẩm mới lần này không phải là do chị làm à? Tại sao bây giờ lại thành ra công sức của người khác? Chị Dương, thì chị có tham gia một tí, mày im lặng cho chị làm việc. Ừ, hay cái b à chị này. À nhưng mà em hiểu rồi, nhất định là do lần này có người khác tham gia vào nên sếp mới không yên tâm. Chưa mọi lần do chị tự tay làm, chẳng có cái gì phải lo cả. Thôi được rồi, mày im lặng cho chị nhờ. Phong cách của sếp là của sếp, mày hiểu chưa? Thế nhưng từ hôm qua đến ngày hôm nay, lô hàng mới sản xuất xảy ra nhiều vấn đề. Màu sắc sản phẩm sau khi kiểm tra qua một đêm bắt đầu bị biến đổi. Lúc kiểm tra lại toàn bộ thì hàng đều ra như vậy. Tôi lo lắng hỏi anh tú. sao thế anh n h ờ vấn đề nằm ở đâu? anh tú im lặng quan sát một chút, lại chăm chú mở từng thông số và cả công thức sản xuất ra xem, cuối cùng anh gặng hỏi tôi: chất phụ da này có vấn đề gì không? anh nghĩ là do chất phụ da sao? anh chưa chắc, anh chỉ nghi ngờ, nó gây ra phản ứng với công thức mà em đang sử dụng. tôi đột nhiên nhớ lại hôm nhìn thấy tôi làm báo cáo. anh hỏi tôi câu tương tự như vậy báo cáo kiểm nghiệm không phải là do tôi làm lúc đó tôi chỉ làm từ khúc sau này nhưng lại chủ quan không kiểm tra những bước trước đó thêm nữa đợt này anh tú cũng nhiều việc nên tôi không muốn làm phiền anh ấy không đưa cho anh ấy duyệt trước mà đưa thẳng cho trưởng phòng anh tú biết tôi lo lắng nên vỗ vai chấn an tôi cứ từ từ rồi tính sau không sao đâu nhưng mà chậm xuất hàng mất rồi anh ạ. bây giờ mới bắt đầu kiểm nghiệm lại chất phụ da, thì đến bao giờ mới có thể đi vào sản xuất hàng loạt hả anh? vì chuyện này mà trong cuộc họp toàn phòng tôi bị xếp châu mắng mỏ, không chừa cho một chút mặt mũi nào. trong khi cây linh là người làm báo cáo này thì chẳng hề bị nhắc tên lấy một lần, nên nó ấm ức nói lý. cái này hôm đó có mặt xếp ở đây, chắc là anh chưa quên. Hôm đó anh giao cho em là một báo cáo giờ giang đã hoàn thành được mấy bước đầu tiên và lỗi xảy ra ngày hôm nay là xuất phát từ những kiểm nghiệm đầu tiên đó. Cô nói như vậy mà nghe được sao? Dù quá trình có sai nhưng kết quả đúng thì luôn đúng. Cô là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Nếu cô làm tốt hơn thì không bao giờ xảy ra chuyện này. Cái trúc lúc này bày ra bộ mặt đáng thương. Phải đấy chị Dương. Hôm đó em nói rõ với chị là mình chưa có kinh nghiệm nên em mới nhờ chị kiểm tra lại. t h ê mà cái Linh nhanh n h ầ u lên tiếng bên h v ự c cho tôi. Hôm đó cô làm gì nói câu nhờ chị Dương kiểm tra? Cô nói rõ ràng mình đã hoàn thành tôi đó nhờ chị Dương tiếp tục triển khai chính tai tôi đây này, tai tôi nghe thấy. Tôi vội vàng kéo áo của Linh nói nhỏ. d ù hôm đó nói như vậy. thì sự thật là do chị chủ quan linh à, không cần tranh cãi đâu. xếp c h â u tôi đập bàn, trường mắt nhìn tôi. chuyện này cô Dương gây ra, cô tự đi mà xử lý. mọi người tan họp đi. buồn cười thật, lần nào c ó tôi mà không phải là tự mình tôi chạy đôn chạy đáo để lo tất cả mọi chuyện chứ, có lần nào lão ấy đứng ra gánh vác thay cho tôi đâu. rốt cuộc cả ngày hôm đó. tôi hết gọi cho người này đến gọi cho người kia để tìm kế sách vừa phải thương lượng lùi lịch xuất hàng lại vừa phải gọi tới mấy nhà cung cấp để tìm phụ r a thay thế cứ l ò n g vòng mỗi một lô hàng này đủ hết cả một ngày tới lúc tan ca vẫn chưa xong được mãi cho đến khi mọi người trong phòng về hết tôi còn ngồi nhìn mấy sản phẩm bị đổi màu kia mà chẳng biết nghĩ cách nào qua ngày hôm sau lúc đó tôi đi lấy nước nóng thì gặp anh tân trợ lý anh ấy thấy tôi hốc hác nên chủ động hỏi han tôi sao thế cô dương chưa có cách gì sao <cười> dạ chưa anh ạ em đang tìm cách nhưng mà chưa biết khắc phục kiểu gì tại em chủ quan lần này lại để công ty tổn thất quá nhiều ừ. đúng là tổn thất không nhỏ đâu sếp có nói gì không anh từ hôm qua t ớ i n a y em chưa dám lên gặp sếp và em thương lượng lời dịch xuất hàng rồi có phải không dạ vâng vấn đề là em không biết đến bao giờ thì triển khai tiếp anh ấy có lẽ nhìn thấy mặt tôi buồn thiu nên đồng cảm với tôi mấy cái này đúng là anh không d à n h lắm hay là em lên nhờ sếp đi vâng ạ dương này đừng ngại mấy cái này sếp hiểu hơn chúng ta hơn nữa em từng giúp anh ấy một lần coi như c co ó qua c ó lại đi tôi thì chẳng nghĩ tới chuyện c ó qua c ó lại nhưng lại nghĩ anh mới về đây chưa được bao lâu mà vì tôi mà gặp rắc rối nên tôi áy náy trong lòng lắm định bụng tới cuối buổi tôi tranh thủ lên phòng giám đốc xin lỗi một câu thế nhưng còn chưa kịp lên thì tôi thấy phước gửi vào email cho mình một loại phụ gia mới còn có cả báo cáo kiểm nghiệm chi tiết Tôi đọc xong vừa ngạc nhiên vừa mừng, may mà cuối cùng cũng kìm lại không nói với ai. Nhờ có báo cáo này của Phước, m à chỉ qua ngày hôm sau tôi đã thuận lợi triển cai kế hoạch mới sản xuất và đưa xuống. Cai Linh tròn mắt không tin, nó nắm lấy hai vai tôi hỏi tôi dồn dập: Bà chị, chị nói ngay đi, chị có siêu nhân nào giúp có phải không? Không có siêu nhân nào, chỉ gặp may thôi. cặp may đúng lúc thật nhìn bộ dạng của con trúc em thấy hà dạ lắm bộ dạng nó làm sao thì bộ dạng không cam tâm sao mà chị thật thà thế cái này chắc chắn là bẫy của nó nó răng ra để hại chị đấy ừ. chị biết vậy nhưng mà không có bằng chứng không thể nào quy chụp như vậy được với cả bây giờ giải quyết xong xuôi rồi xem như đây là một bài học em ạ với cả lão c h â u ấy chắc chắn là có liên quan ngay từ khi thấy lão ấy hối thúc chị làm cái này em thấy có điểm rồi chị phải cẩn thận đấy, ừ t h ế giám đốc có khiển trách gì chị không? lô hàng lần này thiệt hại không ít đâu chị. chị chưa nghe, chắc là ông ấy thấy chị vất vả với cả chị tận tâm như thế thì t h o ả n g có sai một lần coi như là c h â m trước. hôm đó về nhà tôi không tài nào ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc một hồi. lại quay sang nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của kem hàng mi cong cong đó chính xác là của phước càng lớn càng không lẫn đi đâu được tôi rất muốn cảm ơn anh và muốn xin lỗi anh nhưng lại chẳng biết phải chủ động đối mặt như thế nào nghĩ tới nghĩ lui đ à n h nhắn cho phước một tin nhắn rất dài chào anh tôi là dương thành thật xin lỗi vì làm cho công ty bị tổn thất cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi. 6 năm rồi, số điện thoại của anh đã thay đổi, nhưng bốn số đuôi vẫn là số năm đó, là tuổi của tôi và tuổi của anh lần đầu tiên gặp nhau. 18, 20, là tuổi xuân rực rỡ, là tuổi xuân ngát hương thơm. 6 năm rồi chúng tôi đều chạm vào ngưỡng cửa 30 tuổi thanh xuân đó thực sự đã lùi xa từ lâu. tôi cứ như vậy ngồi nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó cho đến khi nhận được hồi âm của phước ngày mai cô không đi làm sao tôi có thế tại sao phải nhắn tin bởi vì tôi không muốn gặp anh quá nhiều lần cảm ơn anh thêm một lần nữa không cần tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tôi vâng thưa sếp n h ớ tôi mấy lời anh nói lúc trước với tôi với cả để tìm được chất phụ gia và kiểm nghiệm xem nó có phù hợp hay không phải mất ít nhất ba ngày anh làm nhanh như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó có phải ngay từ đầu anh biết rằng tôi sẽ thất bại không đúng coi như cho cô tự mua cho mình một bài học vậy đó là lúc tôi hiểu cái gì gọi là chủ quan hời hợt không chịu chú tâm còn để tâm tới mấy chuyện vớ vẩn xung quanh lúc đó đáy lòng c à n cỗi của tôi bỗng chốc mềm ra một chút tôi đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của con nhắn tin lại cho phước tôi hiểu rồi cảm ơn anh thêm một lần nữa thật ra những chuyện mà anh giúp tôi hơn ai hết tôi không hề muốn nghĩ rằng anh làm là vì chuyện cũ tôi không muốn không muốn thêm một lần nào nữa rơi vào cái bẫy ngọt ngào và dịu dàng đó, tôi sợ thêm một lần nữa lại chết chìm trong đó. Mấy ngày hôm sau, cái mai lại gọi điện thoại hối thúc tôi. Nó sốt sắng hỏi: "Này, mày nhờ anh Phước thêm một lần nữa chưa? Tao chưa. Sao lại chưa? Anh ấy có thể giúp cho người dưng, tại sao không thể nào cứu con của mình chứ? Mày làm như thế là không công bằng đâu." tôi biết là tôi nợ anh đủ nhiều ít nhất thì nếu không phải vì tôi thì anh không phải trải qua tai nạn thập tử nhất sinh như thế chỉ là tình hình bây giờ khác rồi khác xưa hoàn toàn anh luôn tỏ rõ thái độ và khoảng cách như vậy tôi lại có thể mật dày đi xin đi nhờ v ả anh thêm một lần nữa sao thế nên tôi cứ chần chờ mãi c á i mai thấy tôi suy nghĩ nó lại tiếp tục hối thúc mày đừng suy nghĩ nữa. có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của thằng bé cơ chứ? Dương ơi là Dương. ừ tao biết rồi. tao để giành được một ít rồi. nếu chưa rơi vào tình huống mất đắc d ĩ thì tao chưa nhờ. tao không muốn liên lụy về sau. mày bị hâm mà. anh ấy còn tốt với mày như thế, chẳng nhẽ lại không muốn giúp mày? với cả mặc kệ anh ấy có bạn gái hay là có vợ. thì bây giờ mày phải cứu con mày trước. những lời của nó quả thật làm cho tôi phải suy nghĩ. c ó điều có nghĩ thế nào cũng không thông được. Qua ngày hôm sau mới làm được nửa buổi sáng thì cô giáo của con gọi điện thoại cho tôi. Cô nói rằng kem bị khó thở nên cô đưa vào phòng khám gần nhà dặn dò tôi tới đó gấp. Tôi nghe máy xong thì cuống cả chân cả tay. Hết gọi cho Hoàng lại gọi cho thằng Thành nhưng chẳng liên lạc được với ai. Cai Linh thấy tôi cứ rối rít. thì vội vàng dục tôi. Chị cứ nhanh lên, em chờ chị về. Anh tú cũng lo lắng hối thúc tôi. Đi đi, để đấy, anh báo với sếp cho. Tôi lập cập đi theo c a y Linh, cũng may nó bình tĩnh. Ra tôi nhà xe, nó lại nhắc tôi. Hay là chị nhờ cô giáo đưa lên bệnh viện luôn đi cho nhanh. Kẻo bây giờ mình về đó, mình chuyển đến bệnh viện thì lâu đấy. Ừ ừ. Để chị gọi cho anh Hiền. cũng may mà anh Hiền làm ở ủy ban khi cần thì có thể linh động ra ngoài được tôi dặn anh ấy tới phòng khám đưa kèm thằng lên bệnh viện để tôi tới đó luôn cho nhanh anh Hiền biết bệnh tình của con tôi mỗi lúc để cho thằng bé ngất thì rất nguy hiểm nên vội vàng gấp gáp nói với tôi thôi được rồi em ở đấy nhá đừng về đây nữa đúng là đang cuống lại còn gặp hỏa khi hai chúng tôi vừa dắt xe ra tới cổng thì xe của c â i Linh đề mãi không được. c á i Linh đá đá mấy cái vào bánh xe, mặt mày nhăn nhó. Cái con ngựa sắt này của em lại giở trứng. Hay là để em gọi xe cho chị nhá. Tôi đang cố gắng gọi cho thằng Thành, chẳng biết thế nào, mà Phước lại dừng xe trước mặt chúng tôi từ bao giờ. Mãi cho đến khi nghe c â i Linh nói một lèo về chuyện của tôi, thì tôi mới biết. Phước nghe xong, lại liếc mắt nhìn tôi. Bạn này cần đi s a o c á i Linh nhanh nhẩu nói luôn. Dạ vâng thưa sếp, sếp tiện đường cho chị ấy đi ké với. Ở chưa bây giờ con chị ấy đang ở bệnh viện mà xe của em bị hỏng rồi, không đi được đâu ạ. Tuổi vội vàng lắc đầu từ chối. Không cần đâu, để chị gọi xe. Em gọi rồi, nhưng mà ít nhất về 15-20 h i phút nữa mới có xe. Đằng nào sếp cũng tiện đường, chị, chị đi nhờ anh ấy một đoạn đi, nhanh lên. Ánh mắt rưng rưng của Phước lại rơi trên người của tôi. Số sao tôi cũng tiện đường, cô lên xe đi. Tôi lo lắng không yên, nên suốt cả quãng đường chỉ nắm chặt lấy điện thoại. Ánh mắt vô hồn trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước. Phước chắc là biết tôi lo lắng, nên lái xe khá nhanh, còn cố gắng vượt qua cả mấy chiếc xe phía trước. Tôi thấy anh không lái theo đường lớn mà mình biết. mà lại đi theo một đường tắt trong hẻm nhỏ. Còn chưa kịp hỏi, thì Phước lại lên tiếng giải thích với tôi. Đường kia đang sửa, mấy ngày hôm nay đi xe qua đó đang bị kẹt xe. Tôi đi đường này cho nhanh. Vâng ạ. Còn của cô đến bệnh viện chưa? Chắc là thằng bé ấy. đang trên đường tới. Đúng là không phải chưa từng đối diện với loại tình huống này. từ khi sinh con ra tới giờ có mấy lần nửa đêm nửa hôm tôi phải ôm con lao đến bệnh viện giành giật với từ thần mỗi lúc như vậy tôi lại nghĩ nếu như con tôi mà bỏ tôi đi thì nhất định là ông trời đang muốn ba người chúng tôi được đoàn tụ khi ấy tôi vẫn nghe được tất cả những người quen biết của phước nói rằng anh đã chết chết từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ anh đang ở gần tôi rất gần tôi, rất gần con tôi. Tiếc là giấc mơ đoàn tụ đó lại xa tít tắp. Tôi chuẩn bị tâm lý cho một ngày nào đó anh trở lại, nhưng lại không còn là của tôi. Chỉ là khi điều đó xảy ra, tôi luôn cảm thấy trời đất này điên đảo, sụp đổ dưới chân của tôi. Lục h a i chúng tôi đến, anh Hiền đưa kem tới trước một chút. Cả khu cấp cứu đầy những thanh âm hỗn loạn. Tôi nhìn thấy con trai. đang nằm trên chiếc xe đẩy phía trước, liền vội vàng lao tới, vừa chạy vừa gào khóc đến mức tôi bị ngã chối nhùi. Anh Hiền vội vàng chạy theo, vừa dìu tôi dậy vừa động viên tôi. Dương à bình tĩnh, thằng bé không sao đâu. c á n h cửa phòng cấp cứu nặng nề lạnh như băng, vừa mới đóng chặt, cũng là lúc tôi ngồi c ụ c xuống ghế, không còn sức lực mà đứng dậy thêm nữa. Anh Hiền ngồi bên cạnh liên tục vỗ về tôi. không sao đâu dương à đừng lo em biết rồi thằng hoàng anh gọi cho nó rồi nhưng mà không liên lạc được đợi thằng bé tỉnh lại nếu phải nhập viện anh quay về lấy đồ đạc cho dạ vâng em lại làm phiền anh rồi ngồi thêm một lúc vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra anh hiền lật đ ậ t d ì u tôi đứng dậy hỏi thăm tình hình của kem bác sĩ nhìn một lượt qua hai người chúng tôi rồi hỏi hai người là bố mẹ của bệnh nhân sao? cô ấy là mẹ của thằng bé, tôi là bác của nó. vậy thì cô vào phòng tôi một chút, tôi có việc cần trao đổi với cô. tôi như người mất hồn bước theo bác sĩ vào phòng, thêm một lúc nữa thì có cả bác sĩ đình cùng bước vào. bác sĩ đình là bác sĩ điều trị chính cho con tôi, tình trạng bệnh của kem như thế nào, anh ấy là người rõ nhất, anh ấy rất tốt bụng. lần nào cũng khuyên tôi cho kem phẫu thuật sớm, sớm ngày nào hay ngày đấy. Lần này anh ấy nghiêm túc nói với tôi. Tình hình như thế này xem ra cô không nên để lâu hơn. Cô biết rồi đấy. Thuốc chỉ có thể giúp làm chậm tình trạng bệnh nhân. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt một rơi xuống lòng bàn tay. Có quá nhiều gánh nặng đè lên vai tôi, khiến cho tôi cố gắng đến mấy. cũng luôn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Cô biết rồi đấy, bị t i m bẩm sinh, đáng lẽ ra à nên được phẫu thuật từ lâu. Cô kéo dài tới bây giờ, là quá lắm rồi. Vâng, tôi biết. Hay là thế này, hôm nay cô cứ làm thủ tục cho thằng bé nhập viện trước đi. Sau đó c ố gắng xoay sở chi phí để phẫu thuật trong đợt này luôn. Cô đồng ý chứ? Rời khỏi phòng phẫu thuật, tôi đi tới chỗ anh Hiền đang đợi. Sau khi tính toán số tiền còn lại, tôi đang gửi ở chỗ anh ấy cộng với mấy triệu tiền lương mới nhận, xem ra còn thiếu rất nhiều. Tôi biết anh Hiền chẳng giàu có gì để cho tôi mượn. Thế nhưng lúc nghe tôi nói lại mấy lời của bác sĩ, anh ấy thở dài dặn dò tôi: Tiền của em gửi anh đang còn nguyên đó. Với lại anh còn trì vàng. để anh bán nốt anh đưa cho nhưng mà hôm nọ anh đưa cho Hoàng 20 triệu rồi cơ mà cái đó từ từ rồi tính l o chuyện trước mắt của kem vậy anh về lấy đồ thì sẵn mang tiền lên cho em mượn nhá sau khi anh ấy đi rồi tôi ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi lấy máy ra gọi cho cây Mai nó vừa nghe tin kem sắp phải phẫu thuật vội vàng hỏi tôi thế thì tốt quá rồi mày không cần phải căng thẳng, chỗ tao nhá, có thằng nhóc bị thông liên nhĩ giống kem, phẫu thuật vá lại xong khỏe mạnh, phát triển bình thường, người ta còn gọi cái này chỉ là tiểu phẫu thôi. Thê anh Phước, cho mày vay tiền à? Ừ, không, tao đang định hỏi mày để vay tiền mày. Sao lại vay tao? t h ế mày chưa nói gì cho Phước à? Ừ, cái đó tao nói thật. t a o không có nhiều tiền để giúp mày bây giờ t a o chỉ có mỗi mấy triệu để ngày mai tao mang sang viện cho mày được đồng nào hay đồng đó nhá ừ. cảm ơn mày mai à cảm ơn cái gì chỗ bạn bè với nhau mày gặp nạn tao lại trả giúp được gì cho mày tao đang ấ y náy đây này ngoài nó ra tôi chỉ quen thân với anh tú và cái linh mỗi tội ai cũng nghèo lấy đầu ra cả trăm triệu mà cho tôi mượn chứ. Bà ngoại tôi nghe nói tình hình của kem thì cứ như vậy mà lau nước mắt. Bà sụt sùi nói với tôi. Bà chẳng có cái gì, hay là bà bán căn nhà này nhá. Căn nhà này vốn dĩ cũ kỹ, lụp x ụ p lắm rồi, nhưng mà dù sao cũng là nơi hương hòa từ thời ông tôi để lại, t ự a n như chút kỷ niệm cuối cùng của bà. tôi không muốn bán đi rồi sau này lại thành ra bà cháu chẳng còn trốn dung thân cả cuộc đời bà ngoại long đong vất vả vì chị em tôi bây giờ phải v é t mót chút vốn lận lưng cuối cùng để mà cứu sống con tôi tôi thực sự không đành hơn nữa mảnh đất này cũng không có sổ đỏ nếu có thì tôi có thể thế chấp vay mượn ngân hàng mà vì chẳng có giấy tờ pháp lý nên có bán ra chẳng được bao nhiêu tôi vừa thương con vừa đau lòng cho bà ngoại nhưng lại không dám khóc chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó động viên bà không sao đâu bà bà cứ để cháu tự nghĩ cách chưa cần bán nhà vội đâu ạ đợi cái gì mà đợi đợi nữa thằng bé nó có mệnh hệ gì thì ân hận lắm của mất rồi thì còn có thể kiếm lại được ngày mai bà bảo với thằng hiền hỏi xem có ai mua không. Đò bán giúp cho bà. đ i ít ngày đi bà. Anh Hiền nói bây giờ đất đai đang xuống, khó bán lắm. Hơn nữa nhà mình lại ở trong hẻm cụt thế này. Thế đấy. Hôm nọ thằng Hiền, nó bảo cùng lắm người ta chỉ mua được hơn trăm thôi. Kể mà như cái thời còn sốt đất thì tốt. Tối hôm đó thằng Thành ở lại với tôi. Nó bảo sợ đêm đầu tiên. Kem lại quấy phá, nên ở lại phụ tôi cho đỡ cực. Tôi cho con ăn uống xong, dặn nó ở lại trông con, để ra ngoài mua mấy thứ. Con tôi là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, dù mới tỉnh dậy, tay đang còn cắm ống tiêm, giọng nói còn thều thào không ra hơi, nhưng nó còn cố gắng d ớ người, dặn dò tôi. Mẹ cứ đi đi. Kem ở đây với cậu ngoan lắm. Kem không khóc đâu ạ. Ừ. kem ngoan mẹ đi một lát rồi mẹ quay lại kem muốn ăn gì muốn chơi cái gì mẹ mua cho thằng bé nghe nói như vậy đôi mắt sáng rực nhưng chỉ vài giây sau đó lại lắc đầu buồn bã dạ thôi kem không muốn đâu mẹ sao thế chẳng phải kem thích mua máy bay à lát nữa xuống dưới mẹ mua cho kem nhá mẹ không cần mua cho kem đâu mẹ để dành tiền phẫu thuật cho kem đi nghe con trai nói xong tôi phải bước vội ra ngoài kẻo thằng bé lại nhìn thấy tôi khóc bao nhiêu năm nay ở trước mặt con tôi luôn cảm thấy mình làm tốt vai diễn của mình lúc nào cũng kiên cường và cứng cỏi nhưng thực ra tôi vô cùng yếu đuối tự trong t h â m tâm mình luôn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và kém cỏi chỉ vì có một người mẹ như tôi mà kem luôn phải chịu khổ, không chỉ bị bệnh tật hành hạ, mà ngay cả những nhu cầu bản thân cơ bản nhất, muốn giống như những đứa trẻ khác mà c o n không hề có quần áo đồ chơi, hay đơn giản là một gia đình đủ đầy, thằng bé chưa từng có được. tôi đi xuống dưới cửa hàng bách hóa trước bệnh viện và mua mấy thứ linh tinh. lúc còn đang loay hoay đứng chọn cho kem món đồ chơi. thì tôi có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình. Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phước đang ở cách mình một quãng. Anh Thản Nhiên đứng đó nhìn tôi. Tôi hít thở một hơi rồi chậm rãi bước tới. Thản Nhiên cất tiếng: Anh cũng ở đây sao? ừ tôi đi thăm người quen gần đây. Cử h à m tôi đột nhiên cứng lại, gượng gạo vô cùng. À, chắc là bố. của bạn gái anh à, đầu mày anh cau lại rất chặt, ánh mắt sâu thâm thẳm đó nhìn tôi không rời, tôi vội vàng giải thích thêm, lần trước tôi từng gặp bạn gái anh rồi, chính là cái hôm anh đến thăm bố cô ấy, à, chuyện của hôm nay lúc sáng cuống quá, tôi chưa kịp nói thật sự, tôi cảm ơn anh, không có gì, tôi tiện đường thôi, vâng đáng lẽ ra tôi không có ý định mở miệng, xin anh giúp thêm một lần nữa. Nếu như anh không đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như thế này, nhưng mà anh xuất hiện rồi, hơn nữa còn rất gần với tôi. Ánh mắt của anh như có một ma lực khủng khiếp, khiến cho tôi bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, tôi muốn thử một lần nữa, dẫu biết là vô vọng. Con tôi, tôi kịp thời mở miệng trước khi anh xoay lưng đi chỗ khác. À, con cô. thằng bé thế nào rồi? có lẽ đó là một câu xã giao thường tình nhất của những người quen biết đôi chút. dẫu chỉ là một chút thế thôi, nhưng mà dù gì anh cũng quên mất, không hỏi tới. chúng tôi thực sự không bằng một người quen biết bình thường. thằng bé nhập viện rồi, bây giờ cần phải phẫu thuật gấp. tôi tự đấu tranh với chính mình, tâm can rằng xé giữa tính mạng của con và sĩ diện của mình. cuối cùng tôi thấy thực sự cây mai nói đúng anh có thể cứu con người khác tại sao lại không thể nào cứu con của mình chứ tôi muốn hỏi vay anh ít tiền tôi không thể nào xoay được 100 t r triệu trong thời gian ngắn bạn bè tôi rất nghèo không ai có thể cho tôi mượn cả bây giờ tôi y hệt như một sợi tơ hồng một khi bắt được anh rồi thì cố chấp bám lấy anh không buông mà cho anh bày ra bộ dạng vô cùng chán ghét. Tại sao cô nghĩ rằng tôi cho cô vay tiền? Bởi vì tôi là bạn gái cũ của anh.ít nhất thì trước đây khi quen tôi, anh anh không ít lần vui vẻ. Tôi chỉ đang cố nói tới những kỷ niệm vui vẻ của chúng tôi trước đây. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, tôi mới nhận ra rằng hình như những đoạn ký ức đó chỉ còn sống trong lòng tôi, còn đối với anh, tất cả mọi thứ đã vỡ vụn từ rất lâu rồi. thế nên ngay lúc này tôi vội vàng sửa lại ngay. không phải sao? dù sao thì tôi trao cả trinh tiết của mình cho anh, anh có biết lần đầu của một người con gái đáng giá bao nhiêu không? <cười> cô đang đòi tôi tiền trinh tiết của 6 năm về trước sao? phải. nếu anh cảm thấy tôi không có giá trị đó thì thôi anh cho tôi vay tiền tôi trả lại bằng tiền lương của mình hàng tháng cho anh được chứ tôi càng nói đầu mày anh càng nhíu chặt coi thường tức giận thất vọng và oán hận có rất nhiều cảm xúc hỗn độn đang cuồn cuộn chảy trong ánh mắt sâu thẳm của Phước mãi cho đến khi cầm trên tay chiếc thẻ ngân hàng rồi tôi không hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra những lời vô sỉ như vậy. Có lẽ tôi đã đi đến bước đường cùng rồi, không có gì là không làm được nữa. Cuối cùng tôi có tiền để đóng viện phí cho con, lại có thể c h â u chẽn đòi tiền theo đúng ý nguyện. Thế nhưng tôi không thể nào vui được, chỉ thấy lồng ngực của mình nghẹn đắng, hô hấp lúc này còn cảm thấy khó khăn. Tối hôm đó tôi không thể nào chợp mắt, đợi cho con ngủ say. tôi lặng lẽ giao ngồi một mình ngoài hành lang, tay tôi siết chặt tấm thẻ kia không rời. lời nói nói ra rồi, liêm sỉ vứt rồi. dưới chân anh bây giờ chắc là đang bị dẫm đạp. tiền tôi nhận rồi, thế nhưng sự nặng nề trong lòng không thể nào buông xuống. cây mai hình như cũng d ọ n hàng muộn, mãi tôi tận khuya nó mới gọi cho tôi. thằng bé thế nào rồi? ngày mai tao qua. có cần gì không để tao mua giúp cho không cần đâu lúc chiều tao ra trước cổng bệnh viện tao mua rồi còn tiền bạc thì sao mày xoay tới đâu rồi tao có rồi ai cho mày mượn mà có anh ấy <cười> dương à mày nhớ lấy khi cùng đường để nhờ và thì trông mong vào quá khứ vẫn tốt hơn mày đừng nghĩ nhiều như vậy là tốt lắm rồi nghe chưa ừ tao đang cầm tiền đây rồi. Ngày mai tao đi làm thủ tục. Vậy thì tốt rồi. Ngày mai tao qua với mày. Vì con tôi phẫu thuật nên ít nhất tôi phải xin nghỉ vài tuần để chăm con. Bình thường nghỉ một hai ngày có thể xin trường phòng, nhưng mà nghỉ nhiều hơn thì tôi phải xin sếp lớn. Tôi tranh thủ để thằng Thành chăm cháu, rồi tạt qua công ty để xin phép nghỉ. Lúc vừa lên tới hành lang. tôi gặp anh tân vừa đi đâu về đó anh ấy nhìn thấy bộ dạng thất thểu của tôi thì vội vàng chạy theo dương ngơi dương anh nghe nói con em nhập viện cháu thế nào rồi dạ con em đang nằm viện anh ạ vài ngày nữa là bé được vào phòng phẫu thuật tội nghiệp thế sao không nghỉ thêm với cháu tới đây làm cái gì dạ em tới đây xin nghỉ anh ạ em xin xếp cho em nghỉ dài ngày. à, anh hiểu rồi. À, có điều anh ấy nhìn quanh, ngập ngừng nói với tôi. n ế u biết em lên. anh lại bảo em đợi thêm vài ngày. tâm trạng của xếp sáng giờ có vẻ không tốt. hờ n a y hết tôi là người hiểu vì sao tâm trạng của anh lại không tốt. tôi chính là nguồn cơn, là đầu dây mối nhỏ. thế thì dù là vài ngày hay là vài chục ngày đi chăng nữa. chỉ cần nhìn thấy bàn mặt của tôi, nhất định anh lại có tâm trạng không tốt. tôi thực sự không hiểu được những ngày tháng sau này mình phải đối mặt với phước như thế nào. anh tân thấy tôi ủ rũ, anh lại tỏ vẻ ái ngại. thôi, lỡ rồi, chắc là không sao đâu. anh ấy vốn dễ động lòng, trước những đứa không được may mắn, ốm đau bệnh tật, em cứ vào đi. tôi đi theo anh tân vào phòng. Phước lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mặt mày cau có, có vẻ đang rất không vui. Anh t â n quay lại nhìn tôi lè lưỡi một cái, rồi mới đặt sấp hồ sơ trên mặt bàn. Sau đó nhỏ giọng nói với Phước: "Dạ thưa sếp, đây là mấy tài liệu anh đang cần." Anh không ngẩng đầu lên mà trực tiếp mở ra xem, xem được một lúc, anh dập lại, gai gắt hỏi ngay: "Cậu đưa cho tôi cái quái quỷ gì thế này? Hả?" À, cái này em thôi được rồi cậu đi ra ngoài đi vâng vâng thưa sếp anh Tần Ánh n g i quay lại nói với tôi đấy s ợ chưa tới lượt em rồi đấy anh ra ngoài trước đây Phước nghe như vậy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi tôi thấy anh cau mày thì vội vàng nở ra một nụ cười gượng gạo chào anh tôi đến tìm anh để xin phép nghỉ mấy ngày cô không có việc gì làm nữa à? đến cả chuyện này cô cũng phải chạy lên đây để xin tôi sao à, không phải thế con tôi sắp làm phẫu thuật tôi muốn xin nghỉ dài ngày để chăm con nên tôi phải trực tiếp lên đây để gặp anh cô cứ quay về nộp đơn nghỉ phép nộp cho cấp trên trực tiếp theo đúng quy định số tiền mà anh đưa cho tôi tôi nhất định trả lại cho anh đầy đủ không phải cô nói với tôi đó là tiền cô bán trinh tiết cho tôi sao tôi tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi không bán nữa <cười> làm sao cô chê ít à phải là không đáng có thể đối với anh trinh tiết của tôi không đáng bao tiền còn đối với tôi thì bao nhiêu tiền cũng không xứng cái chính là tôi không muốn mang nợ anh cuộc đời này của tôi nợ một m ì n h Hoàng lại khiến cho tôi khốn cùng lắm rồi tôi không muốn mang nợ thêm ai nữa tôi không muốn sau này con tôi biết rằng tôi đòi tiền chi n h tiết từ bố của nó để cứu mạng nó như thế đúng là khôi hài và thật đau lòng Phước không trả lời chỉ đứng yên lặng nhìn tôi tôi bình tĩnh lấy ra từ trong túi tờ giấy ghi nợ được ký tên Đàng Hoàng rồi bình tĩnh đặt trước mặt Phước đây là giấy ghi nợ tôi viết từ giờ tới thời hạn ghi trong đó nhất định tôi sẽ trả lại cho anh trả lại đầy đủ lúc mở cửa bước ra ngoài tôi không để ý nên đụng phải người c â y chúc bên ngoài hành lang nó thấy tôi đang còn nghỉ phép mà lại xuất hiện tại đây hơn nữa còn từ phòng x ế p bước ra khuôn mặt của nó có vẻ thắc mắc nó c h ố mắt nhìn tôi chỉ dương sao chị lại ở đây tôi lên gặp xếp có việc việc gì chẳng phải chị đang nghỉ phép à tôi lười giải thích với nó nên chị hỏi ngược lại nó việc gì tôi có cần phải nói với cô không không phải lại quen cái thói lẳng lơ m ồ i chài xếp đấy chứ cũng không biết đường tự soi gương mà nhìn lại bản thân mình tôi mệt lắm rồi rất mệt không muốn gây sự trước phòng anh nên phớt lờ mấy lời nói này của trúc tôi đi thẳng về phòng mình và viết đơn xin nghỉ. c á i linh nghe tin kem sắp phẫu thuật thì mừng ra mặt. thật à chị có tiền làm phẫu thuật rồi à? Ừ, m chị vay của người quen. t h ế thì tốt. kệ đi chị còn sống là còn nợ. chỉ cần cho kem m ổ xong khỏe mạnh thì nợ mấy trả mấy hồi. thế bao giờ kem phẫu thuật h ả chị? chị chưa biết lịch nhưng bác sĩ nói trong tuần này. thời gian tới chị xin nghỉ vài tuần mày nhớ phụ thầy làm mấy cái báo cáo giúp chị nhá ừ. em biết rồi chị yên tâm mà nghỉ nhá ừ. đợi phẫu thuật xong nếu cháu ổn định chỉ để cho em chị chăm chị vào làm lại nhá chị lo cái gì em chị cũng bị bệnh mà sao mà chăm được chị cứ yên tâm mà nghỉ đi hai thầy trò em gồng gánh cho chị được hết chả cần phải để cho sếp châu nhọc lòng để sắp xếp người hỗ trợ đâu chị yên tâm nhá, ừ. nhưng mà chị còn phải kiếm tiền, không đi làm lấy tiền đâu mà trả nợ. coi như tháng này chị bỏ đi, tháng này em cai trà sữa lấy tiền mua kem cho chị yên tâm không đói đâu mà sợ. tôi tranh thủ làm hướng dẫn mấy cái báo cáo còn giang giờ, xếp châu tôi là vậy, Dù tôi c ó mang tiếng nghỉ phép không nhận lương thì việc của tôi vẫn là việc của tôi, lần nào tôi nghỉ. chỉ có c a y Linh và Anh Tú chủ động làm thay cho tôi một lát sau thì xếp châu đùng đùng mở cửa đi thẳng tới chỗ tôi quát ầm cả lên cô Dương không phải hôm nay cô xin nghỉ à cô đến đây làm gì Cai Linh chỉ vào máy tính nhanh n h ầ u trả lời giúp tôi chị ấy đến đây hướng dẫn cho em mấy cái này việc của cô à ơ anh một vừa hay phải thôi chứ có lần nào chị ấy nghỉ mà anh sắp xếp người làm thay đâu chị ấy không tới đây hướng dẫn cho em làm rồi chị ấy nghỉ em làm làm sao được cô ăn nói cái kiểu gì thế à tôi là cấp trên của cô đấy <cười> người ta là giám đốc cái k ì a học từ nước ngoài về tiền độ rộng mở mà còn bị đối xử chừng mực lịch sự với cả nhân viên còn anh nhá anh chỉ là một trưởng phòng thôi còn chưa biết cái chức trưởng phòng này từ đâu mà có ở đấy mà ăn nói hàm hồ nói ngang nói ngược chèn ép nhân viên anh là trưởng phòng thì anh phải biết ở đây ai là người có năng lực nhất em nói thật nhá bây giờ chị dương với anh thầy mà chuyển qua bộ phận khác ấy, thì anh cứ gọi là chả khác gì giống tôm cô vừa nói cái gì còn bé linh này được cái vừa ăn nói lại chẳng nề nang ai lại vừa lắm cái để mà ví von hình như xếp châu cũng chưa kịp hiểu ý của nó nghe nó nói một tràng xong thì nhíu mày hỏi lại có điều lúc đó tôi lại không nhịn được cười tôi phì cười một cái kết quả là s ế p lại c h u y ể n đối tượng sang tôi cô xin nghỉ phép tôi chưa cho mà cô lại bàn giao công việc cho ai tôi lấy tờ đơn đưa ra trước mặt lão Châu tôi viết đơn đây rồi tôi định lát nữa lên phòng xếp để xin phép <cười> sao tôi nghe nói rằng cô lên thẳng phòng giám đốc để t o n hot xin s ỏ rồi cơ má dạ vâng giám đốc đồng ý cho tôi nghỉ rồi cô chẳng phải tôi gọi cho anh sao nhưng mà anh đâu có đồng ý chính anh bảo tôi tự đưa giấy phép lên cấp trên mà duyệt có đúng không anh có nhớ không có lẽ lúc đó ông ta không ngờ tôi lại vượt mặt chạy thẳng lên cấp trên để xin nên mới dám thách thức tôi như vậy bây giờ có tức ý, thì là do ông ấy nói trước với tôi với lại giám đốc duyệt rồi ông ta c h ả có lý do gì mà không duyệt cho tôi nghỉ nên lập tức ông ta lườm n g u ý t tôi thêm một cái sau đó bỏ đi cái linh còn hậm hực nghiến răng nghiến lợi nói với tôi lão ấy giận cái chém thớt đ ấ y chị lúc sáng mới bị xếp mắng cho một trận sao thế sao mày biết thì em đi ngang qua em nghe thôi nhưng mà với cái năng lực mèo cào đấy bị mắng là chuyện bình thường đến thầy mình còn bị mắng cơ mà anh tú cũng bị mắng á ừ. bảo cái gì mà bản vẽ chi tiết không đúng mắng cho một lèo kỳ lạ lắm chị ạ tôi hiểu phần nào tính nóng giận thất thường này của phước là từ đâu mà ra s u năm trước đang yêu đương thắm thiết bỗng bị chia tay s u năm sau lại bị bạn gái cũ mặt dày tới đòi tiền chi n h tiết anh không tức giận mới là điều bất thường à chị Dương này em kể cho chị cái này thôi chị không còn thời gian chỉ phải quay lại bệnh viện với kem bây giờ mày chú ý một chút chị chỉ thêm cho sau đó biết cách mà làm nhá em đang định báo tin sốt dẻo về xếp nhà mình cho chị thôi để hôm nào đến bệnh viện mình tám sau nhá tôi nghe nói là chuyện của Phước đột nhiên không kiềm được sự tò mò à, chuyện gì của xếp chuyện bạn gái của sếp chị ạ, tuy không bằng sếp nhưng mà khá đẹp đôi. mấy hôm nay chị không đi làm nên là chị không biết. không khí thất tình dầu dĩ trong công ty mình tràn ngập khắp nơi. đi đâu mọi người cũng đều bàn tán về bạn gái của sếp đấy. <cười> vậy sao? hôm qua cô gái ấy đến đây thăm sếp, bao thân thiện, còn đi tới từng phòng chào hỏi bọn em chị à. ừm thôi xong rồi đây có cái gì không hiểu mày cứ gọi cho chị đừng có làm phiền thầy nhiều quá nghe chưa em biết rồi thế bây giờ chị phải đi à ừ chị không thể nào để cho em chị chăm cháu lâu được chị đi nhá dù tôi cố gắng tỏ ra bình thường dù tự tay chặt đứt ảo mộng về đoạn hồi ức kia nhưng khi nghe những lời của cái linh vừa nói Tim của tôi không khỏi co rút lên đau đớn. Lúc tôi trở về bệnh viện, thì cây mai có mặt ở đó. Nó còn đang đút cháo cho con tôi ăn. Nhìn thấy bộ dạng d ầ u dĩ của tôi, nó không cần hỏi cũng biết được nguồn cơn. Em tôi lấy ra một phong bì tiền, nói rằng của anh Hiền vừa mới đưa thêm. Tôi mở ra đếm, thấy trong đó có hơn 6 triệu. Nước mắt tự nhiên ứa ra. Thằng Thành tặc lưỡi nói với tôi: chắc là anh Hiền. mới bán vàng đấy chị. ừ chị quên nói với anh ấy chị mượn được tiền rồi. Ngày mai em về mua lại chỉ vàng khác rồi đưa cho anh ấy nhá. Có cần gấp thế không? Đằng nào anh ấy cũng bán rồi. Hơn nữa phẫu thuật cho thằng bé xong, kiểu gì trả phát sinh chi phí này kia. Cây mai đang đút cháo cho kem, thấy hai chúng tôi đ ẩ y qua đ ẩ y lại, thì vội vàng lên tiếng nói với thằng Thành. Chị Dương nói phải đấy, vàng bây giờ đang lên giá. e m u a sớm đi, k ẹ o càng để lại càng lên đấy. đợi cho kem ăn xong, tôi và c á i mai ra vườn hoa phía trước đi rào. c á i mai đi mua hai ly cà phê, nó đưa cho tôi một ly và chép miệng. hài, đằng nào mày cũng cầm tiền rồi, tôi tỉnh lên đi, đừng có ủ rũ mãi. tao biết chứ, bây giờ chỉ mong kem phẫu thuật xong bình phục tốt, sức khỏe ổn định. để tao còn đi làm kiếm tiền mà trả nợ. Thế anh Phước đưa cho mày bao nhiêu? Lúc sáng đi qua ngân hàng, tao bảo kiểm tra thử, trong thẻ có 200 t r triệu. Ừ, thế là tốt rồi. Cộng với chi phí phát sinh bồi bổ này kia, chắc là đủ đấy. Ừ, tao mong là như thế. Thế còn chồng mày đâu? Anh ta không đến thăm con mày à? À, ừ, chưa thấy. tôi ngại ngùng lắm từ hôm qua tới giờ tôi gọi cho hoàng mấy cuộc nhưng không được mãi tới lúc nãy đi từ công ty về tôi mới thấy hoàng gọi lại thế nhưng cũng không biết từ bao giờ anh mới lên thăm con tôi chẳng trông mong gì nơi hoàng chỉ tội cho con trai tôi thì h o ả n g lại hỏi tại sao bố không lên thăm con lúc nhỏ hoàng yêu chiều con lắm bây giờ thì ít khi gần gũi nhưng mà cũng không đến nỗi cộc cằn xa cách ít nhất thì trước mặt con anh cũng biết điều kiềm chế không nổi nóng như vậy là quá được rồi tôi không dám đòi hỏi nhiều thêm nhiều khi thấy em khao khát có được tình thương của bố như những đứa trẻ khác tôi thường còn đến thắt gan thắt ruột nhưng mà chỉ biết cố gắng để bù đắp cho con hết khả năng của mình mà khả năng của tôi thì nhỏ bé lắm cả về thời gian và cả tiền bạc từ hôm cây mai tôi nhà tôi t ớ i n a y mấy lần toàn bảo tôi bỏ hoàng đi, lần này nghe tôi nói như vậy, nó lại hết lời khuyên can tôi. Đấy, anh ta có còn trách nhiệm gì với con của mày nữa đâu? Mày không bỏ quách đi cho rồi, dây dưa làm gì mãi thế? Thì phải để cho kem phẫu thuật xong xuôi, rồi tính cái gì thì tính chứ. Gặp tao ấy à, tao trả thèm báo cho anh ta biết làm gì. Phải báo, anh ấy là bố của kem. về nguyên tắc anh ấy có quyền được biết và đồng ý các rủi ro khi phẫu thuật. c cái Mai ngần ngại nhìn tôi rất lâu, sau đó rè rặt hỏi tôi: này, thế hôm kem vào phòng phẫu thuật mày có định báo cho Phước biết không? Không. Báo để làm cái gì chứ? Tao không muốn sau này lại có dây dưa gì đó. c ó chuyện này tao cứ suy nghĩ mãi. c ó chuyện gì? dương này mày có bao giờ nghĩ đến chuyện tái hợp với phước không tao nói thật đấy mày không thể nào ở mãi như vậy với chồng mày được mà bây giờ anh ấy trở về rồi nếu như mày còn tình cảm thì phải thẳng thắn đối diện với nhau một lần đi vì mày vì con vì cả ba người chúng mày tôi nghe cái mày nói xong tôi chỉ biết cười buồn thôi mày đừng nói ra mấy cái chuyện đấy nữa viền vông lắm, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Sao lại không có? Này nhá, năm đó tình cảm của mày đối với anh ấy, tao là người hiểu rõ nhất. Tao ở với mày bao nhiêu năm, lại còn không biết anh ấy yêu mày đến cỡ nào à? Huống hồ hổ chuyện mày có gia đình, anh ấy không thể nào trách mày được. Đó là chuyện bất đắc dĩ, mày hiểu không? Mày này, chuyện của tao với anh Phước, đó là quá khứ. cho dù hai chúng tao có một đứa con với nhau thì sao? Anh ấy bây giờ có bạn gái rồi, một người xứng đáng với anh ấy hơn, một người phù hợp hơn. Mày hiểu chứ? Hợp cái gì mà hợp? Mày mới là người phải chịu thiệt thòi bao nhiêu năm, mày vất vả nuôi con một mình. Tại sao mày không thương mày chứ? Nhưng tao không thấy thiệt thòi. Tao không có ý định lấy kem ra. Để nếu kéo chút tình cảm sớm cháy tàn cho từ 6 năm trước. tao chỉ cần con tao bình an như vậy là quá đủ rồi. nó thấy tôi cố chấp khuyên mãi không được nên đánh miễn cưỡng nói với tôi, ừ, thôi đành vậy. c o điều mày sớm bỏ cái lão chồng vô tích sự, với cả hai bạo lực đó đi. phải trả nợ bao nhiêu tiền thì mày trả bấy nhiêu đi. mày đừng nhu nhược thêm nữa. thật ra tôi không nghĩ như nó. món nợ mà tôi nợ hoàng là món nợ ân tình. nợ ân tình thì có thể dễ dàng quy thành tiền mà trả được sao? Trên đường tôi quay lại phòng bệnh thì Hoàng gọi cho tôi, giọng nói có chút lè nhẹ, đứt quãng. Ngày mai hoặc là ngày mốt anh có thể sắp xếp đến bệnh viện một chuyến được không? Ngày không đến được đâu, buổi tối bác sĩ cần anh đến để nói chuyện với người nhà trước khi phẫu thuật. Phẫu thuật. Cô lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật? Tôi đi mượn. Cái này anh không cần phải hỏi, anh chỉ cần đến ký tên. Hôm làm phẫu thuật cho con thôi. Thôi được rồi. Tôi sắp vào tới phòng rồi, anh có thể nói chuyện với con một lúc được không? Mấy ngày hôm nay thằng bé không gặp bố, bây giờ nằm đây lại thấy mấy bạn nằm xung quanh đều có bố mẹ dỗ dành, nên có vẻ hơi tủi thân. Vừa nghe tôi nói bố. nó liền hớn hở đưa món đồ chơi mới mua ra khoe với bố bố ơi bố kem có đồ chơi mới này đẹp thật đấy mẹ mua cho kem đi à dạo không là gì mai mua cho kem bố ơi bố khi nào bố vào chơi với kem ạ thì để tối mai bố vào kem muốn ăn gì bố mang vào cho nào phải thừa nhận dù đối với tôi hoàng u ố c cộc cằn hung dữ bao nhiêu thì với con tôi Hoàng luôn cố gắng dịu dàng như vậy đó mới chính là món nợ lớn nhất mà tôi hàm ơn Hoàng là thứ khó trả nhất cũng là điều khiến cho tôi dày dứt nhất thêm hai ngày nữa thì tới lịch mổ cho con tối hôm ấy tôi trầm ngâm rất lâu ngoài góc hành lang giờ này mọi người đều đi ngủ cả hành lang dài vắng lặng như tờ tôi cân nhắc một chút ngón tay cứ vô thức soạn tin nhắn rồi lại xóa xóa xong lại s o ạ n mãi một lúc rất lâu sau tôi mới có đủ can đảm để ấn gửi tin nhắn. Anh ngủ chưa? Bên kia rất nhanh, tôi nhận được hồi âm của Phước. Chưa, có chuyện gì? Con tôi ngày mai vào phòng phẫu thuật. Tôi không hiểu tại sao khi đắn đo một hồi tôi lại báo tin cho Phước. Tôi biết bây giờ anh đang hận tôi tận xương tủy. nhưng mà bất luận như thế nào thì tôi cũng là kẻ đáng hận. Vào cái đêm tôi nói lời chia tay vào 6 năm trước, khi anh tuyệt vọng nắm lấy hai vai tôi, dai dứt hỏi tôi tại sao, vì sao. Thật ra lúc đó tôi đau lắm, đau đến mức tan nát ruột gan. n ă m đó tôi còn trẻ tuổi bồng bột, mới chạm phải lòng tự trọng một chút đã lập tức buông tay đầu hàng, còn làm tổn thương người đàn ông tôi yêu sâu sắc. sau năm này vô số lần tôi mong được gặp lại anh chỉ để nói một lời xin lỗi anh là người đầu tiên tôi yêu là người duy nhất mà tôi yêu mãi mãi là như vậy bởi vì anh là người cứu mạng con tôi thế nên tôi muốn báo cho anh biết hôm con tôi vào phòng phẫu thuật hoàng đến từ sớm ở lại cùng đợi với tôi ở bên ngoài cả thằng thành anh hiền và cây mai cũng cùng tới lúc đó tôi nghĩ dẫu ràng có một người vô cùng quan trọng của con đã không có mặt ở đây nhưng chí ít thì anh cũng biết nghĩ đến thế tự nhiên cảm thấy những t ù i h ờ n thiệt thòi của con được vơi đi rất nhiều phẫu thuật xong khi con tôi nằm trong phòng hậu phẫu thì hoàng có điện thoại nên lật đật rời đi c á i mai vốn gai mắt lắm với hoàng nhìn thấy bộ dạng này của hoàng nó lại nhăn nhó tặc lưỡi đấy con còn chưa ra mà bố lại bỏ đi rồi tôi biết tính nó như vậy v ớ i lại không còn sức đôi co nên cứ đ ể m ặ c cho nó nói bóng nói gió nó thấy không lai truyền được tôi lại quay sang dù gì với thằng thành đợi kem ổn xong ấy, em hối chị dương bỏ quẹt cái lão đ i đi chị có linh cảm nó mà còn sống với người này kiều gì cũng gặp họa đấy ngồi đợi một mạch từ sáng cho đến chiều thì các bác sĩ mới bước ra. Bác sĩ đình cúi đầu cảm ơn một người bác sĩ lớn tuổi, tóc bạc. Cảm ơn thầy rất nhiều. lâu lắm rồi tôi không đứng mổ. Hôm nay coi như vì cậu mà làm chuyện ngoại lệ nhá. Dạ, vâng em biết. Làm phiền đến thầy quá nhiều ạ. Tôi đang mải lo cho sức khỏe của con nên không để ý đến vị bác sĩ này. Đợi cho người này đi một cách. sau đó tôi mới tìm đến bác sĩ đình. Dạ thưa bác, ca mổ thành công, chúc mừng hai mẹ con nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Con cô là may mắn lắm đấy nhá. Thằng bé là bệnh nhân cuối cùng trong cuộc đ ờ i cầm dao phẫu thuật của thầy tôi đấy. Là vị bác sĩ lúc nãy à? Đúng vậy, phó giám đốc bệnh viện đấy. Tôi chẳng quen biết gì ai, không có tiền để bỏ phong bì. hoàn cảnh khốn cùng của tôi, đa số các bác sĩ và y tá làm việc tại khoa này đều biết, thế nên c á i gọi là may mắn này chắc là đều nhờ bác sĩ đình thương xót con tôi. bởi vậy tôi cúi đầu thêm một lần nữa. thật lòng cảm ơn bác sĩ, mẹ con tôi mang ơn anh cả đời này. thôi được rồi, đợi thằng bé tỉnh lại theo dõi thêm mấy tiếng, nếu không có gì bất thường thì được quay về phòng bệnh. vâng hà. mà còn nữa đêm nay hết thuốc, tới sáng mai chắc là thằng bé đau lắm. Nếu như nó đau quá, cô nhớ gọi tôi. Đêm nay tôi trực, tôi chẳng biết gì. Ngoài lời cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa. Suốt thời gian kem nằm viện trong công ty chỉ có cái linh và anh tú là thường xuyên tạt qua thăm hỏi, mua biết bao nhiêu cơ man là đồ bổ với quà c á p Thật ra tôi cảm thấy. chỉ cần hai người này là đủ lắm rồi tôi không cần phải có những lời thăm hỏi xã giao từ những người bình thường vốn không ưa gì nhau nhưng mà thi thoảng trong tâm can tôi lại trào lên một chút kỳ vọng là kỳ vọng cho con tôi kỳ vọng vào cái gọi là huyết mạch tình thân thế nên tôi luôn hy vọng mong ngóng anh một câu thăm hỏi dẫu là bâng quơ cũng được đến ngày thứ ba sau khi con tôi phẫu thuật Anh Tân gọi điện cho tôi. Anh ấy bảo có mấy cái báo cáo cần làm gấp, nên hỏi tôi chăm con ở bệnh viện nào, liệu có tranh thủ làm được không. Bình thường thì có thể làm từ xa. Thế này thì phải cỡ quản lý, nếu không thì phải là nhân viên chủ chốt của công ty. Còn tôi chỉ là hạng t é p diu. Ai lại đi cho làm từ xa thế này bao giờ? Thế nên tôi á i nại hỏi ngay. Em thì có thể tranh thủ, nhưng mà mấy cái đấy có cần gấp như thế hả anh? Ừ, xe b ả o cần gấp để họp với đối tác. Em làm quen mấy cái này thì làm luôn nhá, không mất nhiều thời gian đâu. Hơn nữa còn được tính lương. Em có máy tính sách tay không? À, em không có. Vậy thì chiều nay anh mang máy của anh tới cổng bệnh viện. Em cần tài liệu gì báo anh. Anh kêu người gom luôn cho nhá. Tôi thật không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu tôi. Còn tôi khá ngoan, mặc dù còn đau với mệt. nhưng chỉ chờ những lúc tiêm kháng sinh mới làm nũng đôi chút, còn đâu đều yên lặng ngồi chơi. Hơn nữa còn có thằng Thành với Cây Mai thi thoảng chạy vào, nên tôi có thể tranh thủ làm việc. Cây Mai biết chuyện nhất mực khẳng định là do Phước muốn giúp tôi. Tôi nghe xong liền gạt đi. Không phải đâu, dạo này công ty đang nhiều việc, từ trước tới giờ khối văn phòng có bao giờ tăng ca đâu. t h ế mà đợt này ai nấy đều tăng ca triển miên đấy. s ù ai tăng ca cũng chẳng tới lượt mày. Mang việc vào viện vừa chăm con vừa làm. Tao nói cho mày nghe, chỉ cần con mũi bay ngang qua là tao phân biệt được con nào là con đực, con nào là con cái rồi. Cái này không qua mắt được tao đâu. Tôi thì chẳng nghĩ như nó, không tin nhắn thậm chí vẫn còn d ừ n g lại ở c á i hôm tôi báo tin kem vào phòng phẫu thuật cơ mà. Thêm mấy ngày trôi qua. tình hình kem có vẻ ổn định, với cả thằng thành cũng nói rằng có thể tự lo liệu được, nên nó bảo tôi cứ đi làm. tôi nghĩ chắc là mình cần phải đi làm, nghỉ nhiều thế này ngại lắm, với cả không muốn cứ làm ở nhà nhận lương đều đặn, sợ đến tay người này người kia lại đồn thổi linh tinh, nên tôi để kem lại cho thằng thành chăm sóc. dù nói có cái linh hỗ trợ, nhưng mà đợt này nó nhiều việc, nên tôi cũng bị dồn việc cho một đống cao như núi. tôi ngồi cắm củi cả một buổi sáng, thế mà chưa vơi được bao nhiêu. tôi đầu giờ chiều k a y linh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nó b ư ờ n vài ủy oải hỏi tôi. bà chị cà phê không? em pha cho. ừm, um, à mà thôi. sao thế? để chị đi cho. tiện giãn gân cốt một chút. ôi từ sáng tới giờ chưa nhấc chân đi đâu cả. vậy chị đi pha đi, pha luôn cho thầy nhá. tôi vừa b ó m chán vừa cúi đầu đi theo quan tính ra tới chỗ máy pha cà phê tới lúc gần như đụng vào người khác tôi mới ngẩng đầu lên r ố i rít tôi xin lỗi cô đi không nhìn đường à vì vì tôi mải lo nhìn đường nên không biết anh đứng phía trước tôi xin lỗi tôi lùi lại hai bước lúc này anh đang đứng uống cà phê gần đây chỗ này rất hẹp lại vắng ngoài tôi và anh thì chẳng còn ai khác mà tôi thì còn phải pha tới ba ly cà phê. Tôi thấy anh không có định rời đi, nên cân nhắc một chút, cuối cùng mờ miệng. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn vì chuyện gì? Vì anh cho tôi mang việc vào bệnh viện để làm, để hưởng đủ tiền lương. Mũi g i ả i của Phước chậm chậm bước sát vào tôi, hơi thở thơm tho sạch sẽ rất gần với tai tôi. Nếu tôi không làm thế. thì cô lấy tiền ở đâu ra mà trả cho tôi chứ à, tôi biết nhưng dù sao cũng cảm ơn anh con của cô thằng bé ổn chứ vâng con tôi ổn chắc là tuần sau thằng bé được ra viện ừ. ổn là được rồi chúc mừng cô sau khi kem ra viện rồi tôi còn bận bù đầu bù cổ thế nên nhiều hôm làm không kịp toàn phải ở lại tăng ca đã thế hôm đó sếp châu còn quàng cho tôi một sấp tài liệu dày cộm lên bàn, cộc cần ra lệnh với tôi. trong ngày hôm nay cô phải hoàn thành cho xong kế hoạch này cho tôi. sáng mai phải gửi cho tôi xem. chiều mai sếp cần gấp rồi đấy. cả một cái kế hoạch dài mười mấy trang, tôi ngồi gõ kỳ cạch từ sáng tới chiều vẫn chưa xong, nên đành gọi cho thằng Thành kêu nó đón con, còn mình ở lại tăng ca. làm mãi làm mãi t ớ i t ố ớ i muộn chưa xong, tôi sợ về trễ giờ xe buýt nên đang định ôm về nhà làm thì tôi thấy Phước bước vào trên tay sách theo một túi đồ nướng, anh Điềm nhiên bước tới bày đồ ăn ra trước mặt tôi. Cô ăn một chút đi, muộn rồi đấy. Anh anh còn chưa về sao? Lúc nãy đói bụng tôi đi kiếm đồ ăn, đi qua đây thấy đèn còn sáng nên tôi mua cho cô. đúng lúc tôi đang đói, với cả anh dọn đồ ăn lên bàn hết rồi, nên tôi không khách sáo nữa mà ngồi xuống ăn cùng với Phước. ăn xong tôi tranh thủ dọn dẹp lau bàn ghế. mấy cái mùi đồ nướng này nếu không lau kỹ lại bị ám mùi rất lâu. vừa ra ngoài vứt xác xong quay vào lại thấy Phước đang ngồi trước máy tính chăm chú làm kế hoạch cho tôi. tôi ái ngại bước tới. anh cứ để đấy, tôi tự làm được rồi. đi pha một ly cà phê nóng đi. à, à vâng. tôi quen với kiểu ă n nói một đằng trả lời một nèo thế này của phước nên im lặng quay ra pha cà phê cho anh. đúng lúc ke linh nó tần bốc anh chẳng sai chỉ trong một lát thôi mà cả cái bản kế hoạch dài mười mấy trang đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó. để cho tôi tò mò thì có khi phải t ớ i sáng mai còn chưa xong ấy chứ. anh thấy tôi ái ngại cảm ơn. thì khoát tay nói với tôi ngày mai tôi cần gấp đợi cô làm thì liệu cô kịp hay không kịp chứ tôi không vô trách nhiệm như vậy đã được giao nhiệm vụ thì nhất định tôi phải hoàn thành chứ tôi biết cô vốn là người rất có trách nhiệm tôi biết đó là một lời mỉa mai tôi từng là một kẻ vô trách nhiệm với những việc mà mình gây nên về thôi tôi đưa cô về